Vô địch chí tôn thái tử ra mười chương tám mươi hai chấm chi danh Trầm thiên địa bốn canh trầm thương sinh xa xa cúi đầu Thương sinh thay thế thiên hạ này Cám ơn chư vị đại nghĩa trang hữu phàm hừ hừ nói Ngươi cũng đừng chết ở bên ngoài Muốn chết Cũng phải chết trên tay ta Trầm thương sinh cười ha ha một tiếng Vậy liền mượn trang chủ chúc lành Đợi mọi người tán đi miêu chân phượng đi vào trầm thương sinh trước mặt hỏi ngươi đã biết trên người ngươi chân long độ bù đắp phương pháp a trầm thương sinh trầm mặt nhẹ gật đầu dù sao cái này bù đắp chi pháp là muốn nuốt người ta đổ đệ. miêu chân phượng cười khổ nói ra thật không biết có phải hay không hiếp trước chúng ta hồng trần dục hỏa các thiếu các ngươi người trầm ra chúng ta kết quả là Đều là cho các ngươi người trầm ra làm áo cưới Trầm thương sinh hỏi Năm đó hoàng gia gia có phải hay không Cũng biết miêu chân phượng bỗng nhiên buồn bã cười một tiếng Nếu không phải hắn cố chấp Không nên nói không có phượng hoàng máu Hắn cũng có thể tìm tới bù đắp chi pháp Sau cùng cũng sẽ không rơi vào kết cục kia Trầm thương sinh nhíu mày tiền bối chẳng lẽ là nói ngài trên thân cũng có phượng hoàng máu miêu chân phượng nhìn trầm thương sinh liếc một chút nói ra ngươi ý nghĩ ta biết ngươi có phải hay không coi là nếu là lão thân trên người có phượng hoàng máu vì sao trong cơ thể của ngươi chân long khí không có phản ứng đúng không trầm thương sinh nhẹ gật đầu miêu chân phượng cắn răng nghiến lợi nói ra đó là bởi vì năm đó lão thân một thân máu Đều đúc cho ngươi hoàng gia ra Bằng không Hắn có thể sống nói 50 tuổi trầm thương sinh nghe xong Quá sợ hãi Cái gì miêu chân phượng cười thảm nói Ngươi cùng ngươi hoàng gia ra chân long khí Nhất định phải thôn phệ hết nắm giữ quả phượng đồ chi nhân phượng hoàng huyết nhục mới có thể bù đắp Mà không phải chỉ dựa vào phượng hoàng máu Năm đó Đại hạ chính vào cường định xâm lấn trên giang hồ những người kia cho rằng vô luận là ai chúa tể mảnh sơn hà này đều không có quan hệ gì với bọn họ trầm thiên địa lão ra hỏa kia vì ngăn cơn sóng dữ liền tu liền là chân long đồ thật sự là buồn cười quân lâm thiên hạ chân long đồ kết quả chỉ có chân long đồ lại không có quân lâm thiên hạ năm đó vì trầm thiên địa có thể kiên trì đến khu trừ cường địch một khắc này Lão thân một thân phượng hoàng máu tạo điều kiện cho ngươi hoàng gia ra uống Nếu không phải lão thân máu Chân long khí chỉ có thể duy trì đến 36 tuổi Ngươi biết lão thân là có ý gì À lão thân một thân huyết khí vô tồn Chân khí trong cơ thể đã không phải là phượng hoàng máu Cho nên Ngươi nhìn thấy lão thân Mới có thể không có bất kỳ cái gì gì thường trầm thương sinh nhìn xem miêu chân phượng Nói ra ngài là nói, nếu là không có phượng hoàng máu, ta chỉ có thể sống đến ba mươi sáu tuổi sao miêu chân phượng nhẹ gật đầu. nói ra, chuẩn xác mà nói, dù cho có phượng hoàng máu, ngươi cũng chỉ có thể sống đến hơn năm mươi tuổi, về phần nhiều hơn bao nhiêu. lão thân cũng không biết, trầm thương sinh cả người như là sấm sét giữa trời quang. hắn vốn cho rằng, chính mình có thể khu trừ bất kỳ tạp chất gì bá đạo công pháp đại nhật kim ô pháp có thể bù đắp chân long đồ tàn khuyết thế nhưng là đúng hạn tới suy yếu chưa từng có ngoài ý muốn trầm thương sinh biết đại nhật kim ô pháp cũng vô pháp đền bù sau đó hắn lên linh sơn cầu phật trải qua đến đại niết bàn kinh kết quả vẫn là như thế vô dụng hiện tại miêu chân phượng nói cho hắn biết hắn nhiều nhất sống đến hơn 50 tuổi. Miêu Chân Phượng nói ra, "Hiện tại, độ nhi của ta, từ hoán cảnh chính là hy vọng của ngươi. Nàng một thân huyết nhục, chừng 2 năm nữa, ngươi nếu là đem nàng dùng chân long khí thôn phệ rơi, ngươi chân long độ liền sẽ bù đắp. Đến lúc đó, thiên hạ này, mặc cho ngươi ngang dọc trầm thương sinh cười khổ nhìn xem Miêu Chân Phượng, nói ra" tiền bối năm đó hoàng gia ra tại dưới tình huống đó cũng không chịu huống chi vãn bối ta loại lời này còn xin tiền bối đừng nói nữa bản cung cũng không phải dựa vào một nữ nhân sống sót trầm thương sinh một cỗ chiến ý tự nhiên sinh ra hắn trầm thương sinh thiếu niên trưởng binh chưa từng bãi qua miêu chân phượng nhìn xem trầm thương sinh lắc đầu nhất mạch tương thừa Quá sống trầm thiên địa đổ vào trong ngực của nàng thời điểm. Chấm. trầm thiên địa cả đời. Chưa từng bại qua chỉ là một bộ võ học liền muốn chấm mệnh hướng chi. Muốn chấm lấy một nữ tử tánh mạng đến luyện công. Chấm làm không được chấm còn chưa tới một bước kia đâu sau đó. Tại miêu chân phượng trong mắt. Cao ngất kia thân thể. Như là chiến thần. Nâng lên long kỳ Chấn thủ cách này vạn lý sơn hà chấm chi danh chầm thiên địa hóa thành chân long khí quét ngang ngàn vạn địch quân chưa từng lui về phía sau một bước sau cùng vẫn là ngã xuống trong ngực của nàng chân phượng chấm có lỗi với ngươi miêu chân phượng khóc sống trong nháy mắt trợn nhìn đầu vì cái gì vì cái gì nếu là ngươi thôn phệ hết ta cái này một thân huyết nhục ngươi liền có thể thay đổi càn khôn miêu chân phượng ôm lấy trầm thiên địa trầm thiên địa hấp hối nói ra Chấm Giang Sơn, còn chưa tới phiên ngươi một nữ nhân đến đỡ. Nếu là chấm thôn phế ngươi, cùng cái kia ma nhân có gì khác miêu chân phượng nhìn xem Trầm Thiên địa Sơn Hà không yên tĩnh. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy đi sao ngươi đặt Sơn Hà này ở chỗ nào Trầm Thiên địa nhắm lại mệt mỏi ánh mắt. Không còn có mở ra. Ngươi nói, ngươi muốn bình định cách này vạn lý Sơn Hà. Ngươi đang nói, ngươi muốn đưa ta cách này vạn lý Sơn Hà làm xính lễ. Ngươi đang nói à trầm thiên điệp. Ngươi chính là một cách hỗn chứng. Ngươi nói ngươi không phủ cách này vạn lý Sơn Hà. Thế nhưng là. Ngươi phủ ta à trầm thiên điệp. Ngươi phủ ta trầm thiên điệp. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi ta hận ngươi à long kỳ tổn hại. Thương không nhuốm máu. Miêu chân phượng ôm lấy trầm thiên điệp. Chân phượng. Chấm thân là hoàng đế. Bất đắc dĩ. Kiếp này chỉ sợ phải bị ngươi ngày đó. Chấm thiên địa đại hôn. Chân phượng chấm thật sự là không có cách nào mượn ngươi máu dùng một lát. Chấm chỉ muốn muốn giữ vững cái này vạn lý Sơn Hà. Chấm còn muốn. Cưới ngươi chấm mệt mỏi. Thật nhi tử. Chấm cho hắn đặt tên vô địch. Hy vọng hắn có thể đem cái này tổn hại Sơn Hà chữa trị. Thiên Hạ có hắn vô định tương lai. chấm tôn nhi liền dùng ngươi đặt tên. thì kêu thương sinh chấm hiếp này vô duyên cùng ngươi chung kết liên lý. nhưng là chấm tôn nhi nhất định muốn dùng ngươi đặt tên. thì kêu thương sinh lấy thương sinh làm nhiệm vụ của mình. hồ về cách này vạn lý sơn hà miêu chân phượng tại trầm thương sinh trước mặt. tựa hồ đang nhanh chóng trở nên già yếu lấy. lão thân hơi mệt chút. Trầm Thương Sinh nói ra, "Ta đưa tiến tiền bối." Trầm Thương Sinh đi theo Miêu Chân Phượng sau lưng. Miêu Chân Phượng tại Trầm Thương Sinh trong mắt, giờ khắc này Trầm Thương Sinh cảm thấy, Miêu Chân Phượng già thật rồi. Miêu Chân Phượng giống như không có có ý thức đồng dạng, lẩm bẩm, "Thương Sinh." Muốn lấy Thương Sinh làm nhiệm vụ của mình. Hồ về cách này vạn lý sơn hà a Miêu Chân Phượng nhìn xem Trầm Thương Sinh Bao nhiêu năm qua đi Cũng nên đi qua Kỳ thực ta muốn ngươi gọi ta một tiếng Nai Nai Năm đó Ngươi hoàng gia gia đổ vào trong ngực của ta Nói cả đời này Hai đại tiếc núi Một là không có chữa trị cách này tổn hại vạn lý Sơn Hà Hai là không có cưới ta Tên của ngươi Vẫn là ta lên Vốn là là muốn cho ta và ngươi hoàng gia gia nhi tử lấy được tên Thế nhưng là, ngươi hoàng gia ra sau cùng không có cưới ta, cho nên đem tên của ngươi định là trầm vô địch nhi tử tên. Lão thân, già rồi. Cũng muốn đi tìm cái kia đàn ông phụ lòng. Ba năm sau, lão thân tất nhiên sẽ vì ngươi bảo vệ tốt biên quan. Ngươi có thể yên tâm. Lão thân mặc dù lão, thế nhưng là, cũng vẫn là. Chí tôn nói xong, miêu chân phượng một thân khí tức. Lực áp thương không thần thông cảnh phía trên. Chí tôn cảnh chấm. trầm thiên địa. Một thân chí tôn. Vì cách này vạn lý sơn hà. Khiêu chiến dường như ở giữa. trầm thương sinh thấy được niên đại đó. Nhìn trước mắt miêu chân phượng. Sau cùng. Mở miệng nai nai quyển này. Phong thần tướng hết kỳ thực cũng là quá độ phong thần tướng chi chiến quyển kế tiếp. Thương không nhiễm huyết vô địch trí tôn thái tử ra 10 chương 83 tuổi ngọa xa tràng quân mạc tiếu. Cổ lai trinh chiến kỷ nhân hồi quyển thứ 3. Thương không nhiễm huyết một quyển này là quyển sách cái thứ nhất đốt bảo bộ phận. Mặt trời chiều ngã về tây nửa bầu trời phản chiếu hồng hà giống như thương không nhiễm huyết thấu triệt trăm ngàn giảm. Gió lạnh thổi qua tổn hại đại kỳ trong gió bay phất phới. Mặt đất là khắp nơi trên đất thi cốt. Huyết nhục khối vụn, khắp nơi có thể thấy được. Cách đó không xa. Nguyên một đám lều vải trống lên. Không trùng. hắc long trên lá cờ. Nguyên một đám hang lớn. Dường như. Như nói tình hình chiến đấu thảm liệt. Sắc trời, dần dần tối xuống. Từng đống đến hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ có tiếng gió, binh tốt nguyên một đám vưng bát cơm, nhanh chóng đào lấy. Chỗ doanh trướng. Ngọn nến chập chờn. Ngày mai Chỉ sợ lại là một trận áp trận chiến A trong doanh trướng Bàn cát chung quanh Đều là mặt khôi giáp tướng sĩ Ba vị tướng quân mặt giáp trụ, Mắt quang nhìn chằm chằm bàn cát Trong đó một vị Thở dài một tiếng Quân ta hôm nay tổn thất như thế nào Một người trong đó mở miệng Tức khắc liền có người hồi đáp Hôm nay hết thảy giết địch 300 ngàn cha hỏi tướng quân trao mày Lạnh giọng nói Bản tướng không phải hỏi giết địch Mà chính là tổn thất người kia sắc mặt khẩn trương Theo rồi nói ra Kiểm kê hoàn tất về sau Quân ta tổn thất 120.000 tổn thất Mang ý nghĩa chiến tử một ngày chiến tử 120.000 nghe vậy Tướng quân sắc mặt lạnh lùng Nói ra Hiện tại ta đại hạ tứ diện thổ địch Nếu như này Chúng ta căn bản không chịu nổi tổn thất như vậy bề hạ ngự giá thân chinh bắc cảnh chi địa. Khó khăn nhất cũng là bắc cảnh chi địa. Chúng ta chỉ là tại đông cảnh. Một ngày liền tổn thất nhiều như vậy. Đằng sau. Chúng ta nên như thế nào hoàng hà. Ngươi trước đừng vội. Ngày mai. Bản tướng tự mình động thủ một vị thân. Mang huyền hoàng sắc khôi giáp tướng quân mở miệng nói. Sợ cũng là bọn họ chờ chính là chúng ta tình trạng kiệt sức thời điểm a hiện nay đã không có những phương pháp khác. Lần này chúng ta chỉ sợ đều trở về không được. Trở về bản tướng lần này không có ý định trở về ngày kế tiếp không sáng. Nổi trống cùng vang lên giống như cổ tiêu chi lôi chấn động ở trên mặt đất. địch quân ba đường cùng phát hướng về hắc Long cờ cuốn tới. Hoàng hà bọn người cưới trên chiến mã. Nhìn xem tam phương địch quân. Ha ha, bọn họ đây là ép chúng ta ra tay a, cổ thần cười ha ha một tiếng. Cầu còn không được phong tiên một thân màu trắng khôi giáp trường thương màu trắng vẩy một cái. Hừ, muốn ba đường vây công đợi bản tướng quân một đường giết hắn lạnh thấu tim hoàng hà theo cười một tiếng. Nói không chừng là chúng ta đem bọn hắn đánh cái xuyên thấu bọn họ. Hết thầy trăm ngàn binh lực như thế nào đem địch quân ba triệu đánh cái xuyên thấu sáu trăm ngàn đối chiến ba triệu quá mức thảm liệt chiến mã gào rú cuồng phong gào thép phong tiên thương chọn bay ra ngoài hai cái vò rượu huyên đệ cái này chỉ sợ là một lần cuối cùng tại uống rượu với nhau cổ thần cùng hoàng hà tiếp nhận vò rượu uống uống lúc này ba quân tướng sĩ một người một chén rượu ấm người càng lạ chúc mừng huyên đệ cái này một chén rượu về sau người ta khả năng cũng là âm dương tương cách huyên đệ cái này một chén rượu về sau người ta tại trên hoàng tuyển lộ còn có thể gặp gỡ huyên đệ cái này một chén rượu về sau người ta tại phía trên chiến trường này không lưu tiếc núi. tục tình nhất chiến làm ha ha ha huyên đệ kiếp sau nếu có duyên tất nhiên lần nữa dắt tay kề vai chiến đấu huyên đệ Kiếp sau gặp lại huyên đệ. Ngươi nếu là còn sống trở về. Ta vừa ra đời nhi tử. Còn muốn làm phiền huyên đệ. Chiếu cố một chút huyên đệ. Ngươi nếu là còn sống trở về. Trong nhà mẹ già. Còn mời. Chiếu cố một chút. Huyên đệ. Ngươi nếu là còn sống trở về. Nhẹ nói cho ta biết vợ. Để cho nàng tìm khác lương nhân. Chớ có làm tiếp thiên binh vợ. Như vậy. Sau khi tử biệt phong tiên ánh mắt dần dần biến đến lăng lệ Các huyên đệ Trận chiến này Chúng ta tất thắng các huyên đệ Nói cho ta biết Phía sau của chúng ta Là cái gì 600 ngàn đại quân đồng nói Gia viên của chúng ta phong tiên tiếp tục hết lớn Phía sau của chúng ta Có là ai thân nhân của chúng ta các huyên đệ Phía sau của chúng ta Có chúng ta bảo vệ gia viên Có thân nhân của chúng ta. Càng có cái này vạn lý sơn hà mỹ lệ. Hiện tại. Người khác muốn trà đạp. Chúng ta nên như thế nào xếp xếp xếp đầy trời huyết khí. Đem tròn cách thương không nhuộm đỏ. Sau cùng bọn họ trung quy là thắng. Lấy ít thắng nhiều. trăm ngàn đối chiến 3 triệu. a Cái này là bực nào thắng lợi thế nhưng là. Lại không ai lộ ra nụ cười. Bởi vì tổn thất quá lớn. Hoàng hà, cổ thần chiến tử. Chỉ còn lại có phong tiên một người, mang theo khải hoàn đội ngũ hồi kinh. đợi thiên hạ vô cùng quyết tâm. Phong tiên ẩm thế không ra. Căn kia không biết uống bao nhiêu địch quân máu tươi trưởng thương. Cũng bị phong tồn. Tuy bị phong vương. Cở vương, không có gì ngoài chiến tử, chỉ có hai người còn tại một phương. Còn lại, tựa như là không chịu nổi đà kích đồng giảng, mai danh ẩm tích trên kinh thành hoàng cung tàng kinh cát trầm thương sinh bình tĩnh đang nhìn ghi lại năm đó chiến sự sách ánh nến chập chờn thái tử sắp trời đã tối một vị các lão phảng phất cái kia đèn như lửa đi lại tập tễnh đi đến trầm thương sinh bên người vì trầm thương sinh phủ thêm một cái áo choàng dài trầm thương sinh thở dài một hơi mảnh sơn hà này phía trên chết quá nhiều người Các lão nhìn đến trầm thương sinh quyển sách trên tay. Nói ra. Thái tử. Lão phu vốn không nên lắm miệng. Thế nhưng là. Thái tử thật muốn đích thân đi sao trầm thương sinh cười lạnh. Ta muốn đem bắc cảnh chi địa cùng tây cảnh chi địa triệt để liên hợp lại. Một trận chiến này. Nhất định phải đánh. Lại nghĩ hắn nhóm về sau. Không dám động nếu không. Ta nếu là áp dụng. Bọn họ xuất binh Như vậy tổn thất liền quá lớn Các lão gật gật đầu Lời tuy như thế nói Thế nhưng là thái tử đích thân tới Mạo hiểm trung quy là quá lớn những cái kia hoàng triều Chân chính cùng ta đại hạ đứng ở một bên Cũng không nhiều A trầm thương sinh không sợ nói ra Đại hạ mảnh sơn hà này Quá đẹp Cho nên tại bọn hắn Đều muốn Thế nhưng là Bọn họ dám đưa tay sao tới một cái Bản cung liền chặt một cái gió đêm phơ phất Trong tàng kinh các Sát khí tràn lập Đại hạ hoàng triều nam cảnh bên ngoài Đại ấm hoàng triều Há hạ Bề hạ xin yên tâm Nhiều nhất hai năm Thần nhất định có thể đột phá đại ấm hoàng đế nghe xong Trên mặt đại hỉ Ái khanh cứ yên tâm Ba năm này chấm liền làm một lần Ái Khanh hộ pháp đa tạ bệ hạ. Ba năm sau, chỉ cần trầm thương sinh cái kia hỗn đàn đi về sau, thần vùng thỏa chiếm lấy Đại Hạ Nam cảnh 13 thành, tăng lớn ta đại ấm bản đồ tốt. Chấm chờ lấy Ái Khanh đông cảnh chi địa, cách lấy một cái hải vực. Đại Nhật Hoàng triều phong đô chính là Đại Nhật Hoàng triều đế đô ha ha. Cái kia trầm thương sinh làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Bản tướng quân đã đột phá. Đến lúc đó. Bản tướng quân nhất định cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng một cách lớn tuổi tướng quân tại trên triều đình cười to nói. Hộ quốc tướng quân quả nhiên danh bất thư truyền đại nhật thái tử cười nói. Bản tướng quân đã từng bại vào trầm thiên địa chi thủ. Cũng thua ở qua trầm vô địch trên tay. Thế nhưng là. Bản tướng quân vẫn như cũ còn sống. cái kia trầm thiên địa đã sớm hóa thành bụi đất trầm vô địch cũng không làm gì được bản tướng quân chỉ cần trầm thương sinh xuất phát chúng ta liền viến độ hải vực thẳng đến đại hạ giang nam đạo đại hàn hoàng triều hoàng cung ngươi nói bản thái tử muốn hay không đi thử một lần trầm thương sinh thực lực bản thái tử cảm giác gần đây thực lực của mình tăng nhiều hàn manh manh ngồi tại chính mình hai cái búa lớn bên cạnh Cách này hai cái búa lớn thế nhưng là đại hàn hoàng triều thần khí chấn quốc. Tại gần đây. Để hàn manh manh chấp trưởng vẫn lạc hám thiên trùy đi. Sợi. Liên quan tới chiến tử vấn đề. Còn có hữu tình người không thể mỹ mãn vấn đề. Đây là hoàng triều cùng hoàng triều ở giữa chiến tranh. Không phải tông môn luận võ. Bất tử. Mới không bình thường A du cho lại vô địch người. Trên chiến trường. Cũng có thể chiến tử. Còn có. Ái tình. Có lúc. Không nhất định phải mỹ mãn à, tựa như tác giả. Bị bạn gái trước quăng ba lần. Ta nói cái gì rồi vô địch chí tôn thái tử ra 10 chương 84 có hài đồng lập trí. Có xinh đẹp mỹ nhân nở nụ cười hàn manh manh ôm lấy sự ưu yếm của chính mình vũ khí. Đây chính là đại hàn hoàng triều thần khí chấn quốc. Thì liền hắn phụ hoàng. Đều chưa từng dùng qua. Bây giờ, là của hắn rồi. Có thể thấy được thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vẫn lạc hám thiên chùy sắt cũng không phải sắt, giống như thép không phải thép. Nghe đồn. Chính là thiên ngoại vẫn thạch tạo thành. Một cái nện. Nặng đến 300 cân hai cái thế nhưng là 600 cân ai có thể sử dụng chỉ có hắn hàn manh manh. Cho nên, nắm giữ vẫn lạc hám thiên chùy hàn manh manh cảm giác mình có thể đem thiên chùy phá. Hàn manh manh ngồi tại chính mình búa lớn bên cạnh tự tin tăng gấp bội. Hỏi, lão thái giám thế nhưng là mang theo hàn manh manh lớn lên. Hơn 20 năm gần đây. Tại hàn manh manh bên người cơ hồ một tấc cũng không rời. Thậm chí so bề hạ còn hiểu hơn hàn manh manh. Điện hạ, ngài hiện tại có vẫn lạc hám thiên trùy, tự nhiên là thực lực tăng nhiều. Hàn manh manh nghe xong, rất vui vẻ. Thế nhưng là lão thái giám phía dưới để hàn manh manh lại khổ não bắt đầu Thế nhưng là Trầm thương sinh đã sớm có vạn đại hoàng triều a vạn đại hoàng triều Hàn manh manh biết Các nước đều biết Đại hạ hoàng triều thần khí chấn quốc Nghe nói như thế hàn manh manh cúi thấp đầu xuống Nhưng cái này còn chưa đủ lấy đặt tới hàn manh manh Nhất làm cho hàn manh manh khó chịu là Đã sớm hai chữ Chính mình cái gì thời điểm đạt được thần khí chấn quốc trước đó không lâu Mà trầm thương sinh đâu đã sớm lại nói Trầm thương sinh con hàng kia là lúc nào đạt được vạn đại hoàng triều lão thái giám ra mặt run run 13 tuổi hàn manh manh Thời gian 3 năm trói mắt mà qua Đại hạ Đông Cung Từ hoán cảnh sắc mặt có chút tái nhợt Từ khi 3 năm trước đây sư phụ của mình liền để cho mình đi theo trầm thương sinh trước mặt. Trầm thương sinh đại biểu cho cái gì. từ hoán cảnh cũng biết. nhất là bây giờ. trầm thương sinh. tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. từ hoán cảnh đem một chén máu đặt ở trầm thương sinh trước mặt. trầm thương sinh ba năm này thể nổi càng không bị khống chế. ba năm vậy mà phát tác ba lần. nếu không phải có từ hoán cảnh máu. Chầm thương sinh thật khó có thể tưởng tượng Chính mình có thể hay không kiên trì nổi Chầm thương sinh uống hết một chén huyết chi về sau Vô to một hơi Ổn định chân khí trong cơ thể của mình ấy náy nhìn xem từ hoán cảnh Ba năm này đa tả ngươi Từ hoán cảnh không nói gì Cầm chén lên rời đi Chầm thương sinh nhìn xem chính mình cánh tay chỗ Một cái kim sắc sởi tơ đã lan tràn đi ra Có phải hay không? chờ ngươi trải rộng toàn thân bản cung liền phải chết trầm thương sinh tự dếu cười một tiếng đại nhật kim ô pháp chuyển động ngọn lửa màu trắng tại làn da mặt bốc lên từ từ thôn phải lấy kim sắc sởi tơ tuy nhiên rất ít nhưng đích xác cắn nuốt hết ba năm thời gian cũng đến trầm thương sinh ra đông cung thẳng đến hậu cung trầm lam lúc này cùng hoàng hậu tại một khối thu ý dần dần dày Mẫu hậu, có phải hay không đại ca hắn sắp đi rồi trầm lam lo lắng hỏi. Hoàng hậu nhẹ nhàng sờ lên trầm lam đầu, ôn nhu nói, người đại ca thân là thái tử, hắn không thể không đi. Thế nhưng là mẫu hậu, người ta thái tử đều không có đại ca khổ cực như vậy. Vì cái gì đại ca muốn khổ cực như vậy à từ nhỏ đến lớn. Cơ hồ không như thế gặp qua chính mình đại ca. Người ta thái tử, ăn uống hưởng thụ nhìn xem đại ca của mình không phải tại chinh chiến cũng là tại đi chinh chiến trên đường hoàng hậu tuy nhiên mang theo mỉm cười thế nhưng là trong mắt lo lắng lại là không che giấu được bởi vì ngươi đại ca ưu tú a bởi vì cái này vạn lý sơn hà ngươi đại ca đang bảo vệ đại ca trầm lam ánh mắt thấy được trầm thương sinh trầm thương sinh đi đến hoàng hậu trước mặt mẫu hậu Hoàng hậu một bộ không có chút xung động nào bộ dáng. Có phải hay không muốn đi rồi trầm thương sinh nói ra. mẫu hậu thật xin lỗi, nhi thần không thể kết thúc hiếu tâm. Hoàng hậu vì trầm thương sinh sửa sang lại quần áo. Đi thôi, mẫu hậu bên người có ngươi mũi mũi bồi tiếp. Trầm lam nhìn xem đại ca của mình. Mang theo tiếng khóc nức nở. Đại ca, trầm thương sinh cười cười, sờ lên trầm lam tóc dài muội muội ta cũng đã trưởng thành. nếu ai dám khi dễ ngươi. chờ đại ca trở về. nhìn đại ca một bàn tay đập chết hắn trầm lam cười khúc khích. mới không người nào dám khi dễ ta trầm lam vơ vơ đôi bàn tay trắng như phấn ngạo kiểu nói. hoàng rồi nói ra trên đường cẩn thận, mẫu hậu sẽ không tiến ngươi. trầm thương sinh rời đi về sau, hoàng hậu khói mắt, lưu lại nước mắt. con của mình Chính mình cũng còn không có cơ hội xem thật kỹ một chút Hơn 30 năm Ngoại trừ khi còn bé Chính mình đều không biết con trai của mình hiện tại thích ăn cái gì Bây giờ Con của mình Muốn đã đi đến phong thần tướng chi chiến Nơi nào Thế nhưng là trên thế giới các nước đều tại Bọn họ Sẽ sẽ không làm khó con của mình hoàng gia Người người đều hâm mộ hoàng gia tốt Thế nhưng là ai nào biết ta liền con của mình đều không có cẩn thận nhìn qua vài lần. Hoàng hậu tẩm cung, một cái trong ngăn tủ đều là nam áo. Đó là hoàng hậu cho Trầm Thương Sinh làm y phục, thế nhưng là còn không có đợi đến Trầm Thương Sinh xuyên, liền nhỏ. Mỗi năm như thế, mỗi năm đều không nhìn thấy con của mình xuyên tự mình làm y phục. Mẫu hậu Trầm Lam làm hoàng hậu lau đi nước mắt mẫu hậu yên tâm đi đại ca hắn lợi hại như vậy Nhất định sẽ bình an trở về Trầm Lam nói ra Mỗi lần đại ca trở về Đều là dân chúng mời dắm đón chào Ta biết Ta đại ca nhất định sẽ không cho bách tính thất vọng Nhất định sẽ không để cho cái này vạn lý Sơn Hà thất vọng Trầm Lam trong mắt hỏa nhiệt Trên ginh thành cửa thành Mặt Ngân Trang, 20 tuổi Sau lưng có một cây trường thương đông cung có bảy kiện bảo bối trong đó có một kiện chính là trường thương hơn hai mươi tuổi thanh niên lập ở cửa thành trong mắt mang theo chờ đợi trầm sư huyên ta đến rồi đông cung trầm thương sinh dưới tay ngồi đấy năm vị chính là bốn bộ thiên binh đứng đầu nhân gian tiên mở miệng nói điện hạ chắc hẳn ngài đã tất cả an bài xong chưa trầm thương sinh đánh lấy y tử nhàn nhạt cười nói Lúc trước phần tiên đốt đi người ta một tỏa thành ngươi cảm giác đến người ta sẽ không trả thù nhân gian tiên mỉm cười Lịch phần tiên lạnh lùng nói Hừ Chỉ cần bọn họ dám đến Làm bọn hắn không chết bạch ma sinh sát khí tràn ngập nói ra Hẳn là đồ thành ngươi đốt đi có làm được cái gì đông môn thần quân lạnh nhạt cười nói Điện hạ Nếu không Thuộc hạ có thể không đi Vì điện hạ trấn thủ trầm thương sinh phất phất tay nói ra các ngươi phải cùng tam lang học một ít xem hắn nhiều bình tĩnh tam lang tên vì tiêu tam lang đại huyền võ thiên binh đứng đầu huyền vũ tiêu tam lang suy nghĩ viễn vong a điện hạ nói ta tiêu tam lang sưởng sốt nhìn xem trầm thương sinh há há hôm sau ánh bình minh vừa ló dạng đại kỳ hoàng không Hắc long kỳ, rêu dao chân trời, tứ tượng đại kỳ theo sát phía sau. trầm thương sinh. Một thân kim sắc khôi giáp. Sau lưng áo tràng. Theo lên sơn hà đổ. Nhật nguyệt sơn hà đổ trên kinh thành bên ngoài. Người người nhốn nháo. Người đông tấp nập. Liếc một chút nhìn không thấy bờ. Có người hưng phấn, có người thấp giọng thúc thiếp. Bởi vì hôm nay, thái tử trầm thương sinh. Mang quân xuất trinh trầm vô địch mang một đám đại thần. Tại cửa hoàng cung. Vì trầm thương sinh bọn họ. Thực tiến trầm thương sinh nhẹ nhàng nói. Phụ hoàng. Chư vị mời trở về đi xuất phát theo trầm thương sinh rứt lời dưới. Nổi trống cùng vang lên. Chấn động thương không đại đảo hai bên. Bách tính đưa tiến. Có hài đồng. Nhìn xem uy vũ hùng tráng quân. Nho nhỏ trên mặt. Lộ ra kiên định Bởi vì bọn hắn biết Những người này Là đi làm cái gì Tương lai Ta cũng có thể giống nhóm một dạng Đạp phá Hạ Lan Sơn thiếu thủ hộ Cái này vạn lý Sơn Hà Không chỉ là trong dân chúng Trong giang hồ Cũng bắt đầu chuyển động Tám tông dẫn đầu Cuồn cuộn đội ngũ Mặc dù không có thiên binh hùng tráng như vậy Nhưng cũng khí thế ngút trời có xinh đẹp mỹ nhân khuyên thành cười một tiếng nhặt hoa ngón tay ai nói nữ tử không bằng nam xinh đẹp mỹ nhân khuyên thành cười một tiếng phiếu đến vô địch chí tôn thái tử ra mười chương tám mươi lăm nơi đây phạm vi ngàn dặm đều là chiến trường tại trầm thương sinh mang theo tứ tượng thiên binh khi xuất phát chư hoàng hướng cũng chuẩn bị xuất phát phong thần tướng chi chiến nói cho cùng bất quá là các quốc gia một lần đỏ sức tuy nói là vừa đem mang một trăm ngàn quân đại hội tỷ võ thế nhưng là không có một cách nào đần độn mang theo một trăm ngàn quân liền tham gia nếu là thật sự đần độn mang theo một trăm ngàn hoặc là mấy trăm ngàn tới đoán chừng liền cho cốt đều không thể quay về phong thần tướng chi chiến mục đích cuối cùng nhất cũng là các quốc gia một lần đại hỗn chiến thiên binh cùng phủ thông binh tốt khác biệt Như thế nào thiên binh thiên binh chỉnh thể thực lực, mạnh hơn so với phổ thông binh tốt mấy lần. Nói tóm lại, thiên binh phổ biến thực lực, đều tại đoán cốt hoán huyết cảnh tả hữu, thậm chí mạnh hơn. Còn có tại hô phong hoán vũ tả hữu. Nhưng là nếu là chân chính bồi dưỡng bắt đầu chỗ hao phí tư nguyên thật sự là nhiều lắm. Cho dù là một cách lớn như vậy Hoàng Triều muốn bồi dưỡng bắt đầu trăm vạn thiên binh cũng là muốn thương Đức Gân xương Cho nên đem thiên binh số lượng dừng lại tại một trăm ngàn. Mặc dù đại đa số Hoàng Triều cầm không ra trăm vạn thiên binh. Nhưng là mười vạn thiên binh. Khẽ cắn môi. Còn có thể cầm ra được. Phải biết. Thiên binh bình thường đều là Hoàng Triều mạnh nhất chiến đấu lực. Nếu không phải liên quan đến quốc vận chiến tranh. Bình thường cũng sẽ không để thiên binh xuất chiến. Chết một cái. Vậy cũng là tư nguyên A hiện nay. Đại đa số hoàng triều thiên binh cầm giữ có số lượng ước tại trăm vạn tả hữu. Tương đối cường đại hoàng triều. Hoặc là sẽ có hai trăm vạn. Nhưng là tuyệt đối không vượt qua được ba triệu số lượng. Mà trầm thương sinh lần này. Hoàn toàn đem thành viên tổ chức của mình mang theo ra ngoài. Tứ tưởng thiên binh. Mỗi một bộ, đều là 1,2 triệu số lượng Bàn bạc 4,8 triệu thiên binh như thế số lượng thiên binh Tuyệt đối là trước mắt rất nhiều hoàng triều bên trong Nắm giữ nhiều nhất tồn tại Những thiên binh này Thế nhưng là trầm thương sinh một trận một trận đánh ra tới Năm đó, chỉ là thất quốc liên quân bồi thường Thế nhưng là trầm thương sinh một mình nuốt vào Toàn bộ võ chứa vào tứ tượng thiên binh phía trên Tăng thêm Mười mấy năm qua càng không ngừng chinh chiến Trầm thương sinh có thể nói là cướp bóc tư nguyên vô số Lúc này mới kéo lên gần 5 triệu thiên binh cũng là cách này đem gần 5 triệu thiên binh tồn tại Để trầm thương sinh thái tử chi vị Bền vững không đáng tin Ai dám phản đối Lôi ra đến đỏ sức một trận đây cũng là vì cái gì chỉ có văn thần thỉnh thoảng sẽ tìm một cái trầm thương sinh phiền phức. Về phần võ tướng. cái nào dám mở miệng có thể nói là. Đại hạ Hoàng Triều binh quyền. Đều ở trầm thương sinh trong tay. Đại quân vừa mới ra trên kinh thành. Đại đảo hai bên. truyền ra trong vòng hơn 10 dặm. Đều có thể nghe đến mặt đất xung chuyển thanh âm. Hai bên thủ một. Lá sụng nhau nhau. Dược Bất Chi Dược Bất Chi một cách 10 tuổi khoảng chừng Nam Hải Ở bên cạnh đuổi theo đại quân Một bên đuổi Một bên vô to Nam Hải này cùng người thường khác biệt Chỉ thấy hắn đầy đầu máu mái tóc màu đỏ tựa như là huyết hải nhuộm thành Cặp mắt của hắn đồng dạng cũng là đỏ như máu Khép lại hợp lại ở giữa Hình như có lệ vượt gào thép Dược Bất Chi đã 12 tuổi ngồi tại chính mình tiểu mã câu phía trên chuyến này hắn theo bên người thì là tú cô nương ở bên cạnh chính là từ hoán cảnh cái này nhất động thân miêu chân phượng đối từ hoán cảnh thế nhưng là dặn đi dặn lại bởi vì trầm thương sinh hiện tại thể nội chân long khí liên tiếp phát sinh nếu là ở trọng yếu trước mắt trầm thương sinh ra chuyện như vậy chuyến này đi ra người Chỉ sợ một cách đều về không được. Dược bất chi đang chuẩn bị uống một hớp rượu, hóa giải một chút chính mình tâm tình hưng phấn. Má ơi! Đây chính là gần 5 triệu thiên binh A bổn tổ sư ra đời này đều còn chưa từng gặp qua nhiều người như vậy đâu. Hiện tại, lại có thể có cơ hội mang quân xuất chinh. Đơn giản. Đơn giản quá hưng phấn. Bỗng nhiên, dược bất chi nghe được có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại đúng là mình thu tiểu đệ bị chính mình mệnh danh là dược đạo tổ sư gia lý huyền hoàng tiểu dược ta tại cái này dược bất chi ỳ vào chính mình so lý huyền hoàng lớn liền xưng hô người ta vì tiểu dược đồng thời dược bất chi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói hắn là dược đạo tổ sư gia bần tăng gọi hắn tiểu dược cũng không có tật xấu a lý huyền hoàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Đi theo tiểu mã câu bên người chạy. Dược bất chi, ngươi còn trở lại không lý huyền hoàng nhất bên cạnh chạy. Một bên hỏi dược bất chi. Dược bất chi là cái thứ nhất nhìn thấy hắn. Không sợ hắn. Đồng thời còn dạy võ công của hắn. Cho hắn đặt tên xấu người. Dược bất chi là bạn tốt của hắn. Dược bất chi vỗ vỗ chính mình tiểu mã câu. Thần khí nói ra. Tiểu dược bần tăng lần này thế nhưng là mang quân xuất chinh đi đánh trận lấy bần tăng thực lực tự nhiên sẽ còn trở về lý huyền hoàng thở hào hển hỏi dược bất chi ngươi chừng nào thì trở về nha dược bất chi lắc đầu nói ra cái này muốn nhìn tình hình chiến đấu dù sao chuyến này thật sự là quá lớn ngươi cũng thấy đấy người thiên binh này liếc một chút đều nhìn không thấy bờ. Lý Huyền Hoàng vội vàng gật đầu. Đúng vậy, a người tốt nhiều dược bất chi nói ra. Tiểu dược, ngươi ở nhà hảo hảo luyện tung. Ngươi cái kia công pháp thế nhưng là bần tăng từ đại lôi âm tự trộm được. Ngươi phải dùng tâm học. a Lý Huyền Hoàng nói ra. Yên tâm đi. Dược bất chi, ta sẽ thật tốt học. Ngươi nhất định muốn trở về à dược bất chi thở dài nói ra. Tiểu dược. Nếu là bần tăng chuyến đi này về không được. Ngươi có thể hay không vì bần tăng báo thù Lý Huyền Hoàng nhất nghe dược bất chi khả năng về không được. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn gấp. Nói ra. Dược bất chi ngươi nhất định sẽ trở lại. Ngươi nếu là thật về không được. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi Lý Huyền Hoàng cơ ơ nắm đấm của mình. Dược bất chi khô tay nói tiểu dược ngươi nhưng phải nhớ ký lời của ngươi nói Nhất định phải chờ bần tăng trở về Đến lúc đó Bần tăng dẫn ngươi đi sông sáo giang hồ lý huyền hoàng chạy không nổi rồi Nhìn xem từ từ đi xa dược bất chi Hướng về dược bất chi phất phất tay Dược bất chi ngươi nhất định, nhất định muốn trở về À từ hoán cảnh buồn cười nhìn xem dược bất chi Nói thật giống như mang binh chính là ngươi một dạng. Tú cô nương cũng làm một cái mặt duyệt. Không biết xấu hổ dược bất chi đắc ý uống một ngụm rượu cảm giác mình hiện tại đặc biệt mạnh. Rất mạnh loài kia. Dược bất chi cảm giác mình bây giờ khả năng một quyền là có thể đem chính mình sư thúc trầm thương sinh đánh ngã. Dược bất chi ánh mắt tại trầm thương sinh trên thân đổi tới đổi lui tựa hồ muốn thử một chút dược bất chi nhìn xem tú cô nương nói ra tú cô nương ngươi đây chính là nói sai bần tăng hiện tại thế nhưng là rất mạnh dược bất chi phất phất tay lại có thể đánh ra tiếng vang hừ không để ý tới ngươi đại hạ hoàng triều bắc cảnh chi địa phía bắc một nghìn dặm chỗ nơi này là một khối lớn như vậy dài đất bình nguyên Bởi vì nơi này trung quanh đều là sơn mạch như cùng một cái chậu lớn đồng dạng. Bốn phía cao sơn đem mảnh này đại bình nguyên vây lại. Bởi vì nơi này không có một ngọn cỏ. Không cách nào tiến hành trồng trọt. Cho nên, cái này một dải đất. Không có người có ý đồ với nó. Trải qua hơn trăm năm tới diễn hóa, nơi này biến thành chư hoàng hướng hội nhị tri địa cùng phong thần tướng tri địa. Bình tĩnh sơn mạch bỗng nhiên. Đại kỳ hoàng không dường như xé sách không gian đồng dạng Phiêu đáng tại phía trên dãy núi hiển nhiên Cái thứ nhất Hoàng Triều Đã đạt tới vô địch trí tôn thái tử ra 10 chương 86 4 bề thọ định Bản phủ Chuyển luân vương Đại Hàn Hoàng Triều Tại trầm thương sinh xuất phát một khắc này chuyện giống vậy tại Đại Hàn Hoàng Triều diễn ra Hoàng cung trước Đại Hàn Hoàng đế lo lắng nhìn xem con của mình Hàn manh manh thì là gương mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Tay cầm vẫn lạc hám thiên trùy. Một thân hoàng kim khôi giáp. Nhật nguyệt phi phong bay phất phới. Dưới hông đạp thiên tê phong mã hí hí hí hí. Khi kêu. "Phù hoàng, mấu hậu, không cần lo lắng. Bản thái tử nhất định sẽ khải hoàn mà về hàn manh manh hăng hái vung tay lên nhật nguyệt kỳ hoàng không như đồng nhất nguyệt cùng hiện được không hùng vĩ đại nhật hoàng triều phong tại thiên nhảy lên lưng ngựa cất cao giọng nói phụ hoàng nhi thần nhất định sẽ không cô phụ phụ hoàng hy vọng lần này đi ta đại nhật hoàng triều tất nhiên sẽ đại thắng mà về tại trầm thương sinh đại quân vừa mới bước ra bắc cảnh chi địa một khắc này Đại hạ hoàng triều giang hồ các môn các phái tập kết cùng một chỗ, cũng đến biên cảnh chi địa. Hồng Trần Dục Hỏa Các. Lúc này, Miêu Chân Phượng đã không có trẻ tuổi bộ dáng, một thân tinh khí thần dường như không tồn tại. Chỉ là một cái gần đất xa trời lão nhân, tùy thời có thể ngã xuống đồng dạng. Hồng Trần Dục Hỏa Các các trưởng lão nhìn xem chính mình các chủ. Trong nội tâm đau lòng a các chủ. Như thế Đáng giá không miêu chân phượng cười ha ha Có cái gì không đáng ta đã sống lâu như vậy Đã sớm sống đủ rồi Nam cảnh chi địa chính là hồng trần dục hỏa các cùng vân thượng vân đi đầu Vân chủ yêu nguyên áo trắng quạt giấy Như là thế gia chọc thế công tử đồng dạng Vân chủ cười nói Giống các chủ một thân công lực chọc trời Dung mạo đối với giống các chủ tới nói Bất quá là trong trước mắt sự tình giống các chủ không bỏ xuống được, chỉ sợ vẫn là chuyện năm đó a Miêu Chân Phượng nhẹ nhàng lắc đầu. Đi qua liền theo gió mà đi đi. Chúng ta lần này. Thế nhưng là thân phụ lấy cách này nam cảnh chi địa an nguy, tuyệt đối không thể sai sót Vân chủ nhẹ gật đầu. Tự nhiên nam cảnh bên ngoài, ba trăm dặm chỗ, mặt đất rung chuyển, một cây cờ lớn phiêu đãng, nhất kỳ tuyệt trần mà bọn họ phóng tới phương hướng rõ ràng là nam cảnh đông cảnh chi địa đại kỳ che khuất bầu trời liếc một chút vọng tộc màu sắc trang nhã binh khí dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ nơi đây trấn thủ chính là trong bát tôn thái thượng môn cùng chú kiếm sơn trang trương thái cực nhìn đến địch quân ngửa mặt lên trời cười to trang hữu phàm ngươi ta cả đời này chỉ sợ còn chưa từng gặp qua như thế chiến trận trang hữu phàm liếm môi Không nghĩ tới. Bản trang chủ hôm nay vậy mà lại trợ trầm thương sinh đánh một trận đang khi nói chuyện. Thiên địa rúng động. Ngàn vạn kiếm khí từ trang hữu phàm trong thân thể tán phát ra. Trực tiếp xoắn nát trước mặt hư không. Để địch quân tại ngoài trăm dặm đình chỉ tiến lên. Kính sợ nhìn xem trang hữu phàm trương thái cực hai tay ôm một cái. Một trắng một đen hai đầu cá bất ngờ xuất hiện. Âm dương song ngư đổ trang hữu phàm ngươi cũng đừng chết trương thái cực nói xong trực tiếp nhảy phía dưới thành tường trang hữu phàm nhìn xem trương thái cực cười ha <cười> ha bản trang chủ hiện tại nhưng là sinh tử kiếm xem bọn hắn làm sao giết chết bản trang chủ nói xong trang hữu phàm mang theo kiếm khí sống một trận cuồng phong hướng thẳng đến địch quân đánh tới bắc cảnh chi địa gió lạnh gào thét ngàn vạn trong núi tuyết cao nhất cái kia một tòa vân đính chi đỉnh nơi này có một cái gia tộc tên là trầm tộc lúc này trầm tộc bên trong càng không ngừng có người hướng ra phía ngoài bỏ bớt đi hóa thành từng đạo từng đạo hư ảnh biến mất ở trong thiên địa trầm tộc tận cùng bên trong nhất thái tử chuẩn bị những người kia nên xuất hiện tây cảnh chi địa bởi vì đại lôi âm từ năm đó ngăn cản đại mạt hoàng triều Đại lôi âm tử cơ hồ thương vong hầu như không còn Mà bây giờ Đại lôi âm tử quy ẩn linh sơn Chỉ có 6 vị Phật tổ xuất hiện 8 tông còn lại Đều là ở chỗ này Như ý Phật nhìn xem đầy trời cát vàng Khóe miệng co giật Bản Phật thương Còn chưa tốt a Tại sao lại đến như ý Phật năm đó bị thương Không thể bảo là không nặng Mặc dù có dược Phật Vì đó điều trị bà năm qua Cũng không có hoàn toàn tốt. Nhưng là tám thành, vẫn phải có. Gió bắc quét qua mặt đất trắng thảo xíp. Đại chiến, hết sức căng thẳng nam cảnh chi địa. miêu chân Phượng hít mắt, nhìn xem chân trời bụi mù. Cười nói, không nghĩ tới, lại còn để hắn đoán đúng rồi. Vân Thượng Vân chỉ là nhẹ gật đầu. Vân chủ bật cười lớn. Chỉ sợ, lần này là thật trở về không được. Miêu chân phượng nói ra thế nào? Ngươi còn thật sự có ý niệm trở về vân chủ cười khổ nói ra. Tuy nhiên bản chủ là sát thủ thế nhưng là cũng không muốn chết. Miêu chân phượng hít thán thế gian này lại có ai muốn chết đâu? Vân chủ ánh mắt trông về phía xa, tựa hồ tại nhìn qua trầm thương sinh phương hướng. Có lẽ còn thật không có sợ chết kiếp này lại bội phục một tên tiểu bối vân chủ lắc đầu quạt giấy hợp lại bản chủ đi trước một bước nói xong, vân chủ thân thể mọi người ở đây trước mắt, Tư không tiêu thất, liền mang theo vân thượng vân người, cứ như vậy hư không tiêu thất, dường như bọn họ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, dường như thế gian này bọn họ căn bản không tồn tại miêu chân phượng nói ra, vân chủ công lực cỡ này chỉ sợ cũng trinh lệch không xa, nếu là có thể trở về. Vân chủ nhất định sẽ bước ra một bước kia. Đáng tiếc. Trước mắt đã không có vân chủ, phong khinh vân đảm. Giống như vân chủ đồng dạng. Vân thượng vân thanh phong vừa đến, vân, liền tản. Nhưng, vân cho dù là tản, cũng có một lần nữa ngưng tụ một khắc này. Có lẽ, đó chính là tân sinh giống như ngọa long đồng dạng tường thành. Lúc này, miêu chân phượng đứng tại trên tường thành, chờ đợi lấy, chờ đợi lấy địch quân đến. Lại không nghĩ tới Năm đó không có có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu Hôm nay Lại giúp đỡ thương sinh nhất chiến Có lẽ Ta cũng rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngươi Mưa gió Tụ bụi mù Tán mây đen áp thành chính là đại ấm hoàng triều quân đội Ha <cười> ha Bản tướng quân đã trở thành trí tôn cảnh Cho dù là trầm thương sinh ở đây Cũng khó có thể ngăn cản bản tướng quân bộ pháp Đại Ấn Hoàng Triều mang binh tướng quân còn chưa tới. Thanh âm liền như như cuồng phong. Cuồn cuồn mà đến, nhưng, tại Đại Ấn Hoàng Triều tướng quân thanh âm vừa mới rơi xuống. Phía sau của hắn, hắn dư tướng quân trên cổ xuất hiện một đạo tơ máu. Có lúc trí tôn cũng có thể giết như mây đồng dạng mờ mịt thanh âm. Làm cho người trong lòng run sợ một bước kinh hồng đại ấm hoàng triều tướng quân muốn vọt thẳng hướng đầu tường. miêu chân phượng chân khí trong cơ thể phun trào. một cỗ càng cường đại hơn khí thế đột nhiên lan ra. trên đời này ngươi cũng không phải mạnh nhất đó a lệ như phượng chi kêu vang vọng đất trời ở giữa. nhất thời. toàn bộ bầu trời tràn ngập một tiếng vang này. một đạo thanh loan hư ảnh làm nổi bật tại miêu chân phượng sau lưng. năm đó miêu chân phượng một thân huyết xịt cho ăn trầm thiên địa quả phượng đồ đã sớm lớn phế hiện nay đây là thanh loan tư quân đồ miêu chân phượng nhảy xuống đầu tường lão thân một thân chí tôn chi lực khiêu chiến như năm đó trầm thiên địa thời khắc cuối cùng không khác nhau chút nào đông cảnh chi địa trương thái cực cùng trang hữu phàm máu me khắp người hai người cười ha ha Còn có ai khá khá thoải mái mà lúc này địch quân trong trận doanh. Một cố như là trời áp đập vào mặt. Hai người một cách lảo đảo. Cái gì trong quân địch chậm rãi đi ra một người. Bản tướng quân thế nhưng là trí tôn cảnh các ngươi tự vẫn tạ tội đi trương thái cực cùng trang hữu phàm liếc nhau. Trí tôn cảnh trang hữu phàm khóe miệng giật một cái. Trầm thương sinh, ngươi hố ta nhưng còn chưa đợi hai người nói chuyện. Đột nhiên thiên địa biến sắc một cỗ càng thêm cảm giác đáng sợ tự nhiên sinh ra một cái toàn thân áo đen mặt đen người xuất hiện ở trước mắt mọi người ngươi là ai địch quân trí tôn cảnh cảm thấy người này khí tức cùng hắn giống nhau đại hạ hoàng triều làm sao có thể có trí tôn cảnh người áo đen thanh âm như là cẩu u bản phủ chuyển luôn vương vô địch trí tôn thái tử ra mười chương tám mươi bảy thiên cô nương hồng tuyến đông cảnh chi địa gió lạnh gào thét trời áp làm cho người trong lòng run sợ trương thái cực cùng trang hữu phàm trong mắt lộ ra hoảng sợ bao nhiêu năm chưa từng gặp qua trí tôn cảnh bây giờ liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt nhưng càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc chính mình một phương này vậy mà cũng có trí tôn cảnh quá huyền ảo trương thái cực ánh mắt lộ ra một tia nhẹ nhõm đã chính mình một phương này cũng có trí tôn cảnh Ai sợ ai a làm liền xong việc. Sau đó, Trương Thái cực cùng Trang Hữu Phàm hai người như cùng ăn thuốc kích thích đồng dạng. Một cách ngưng tụ âm dương xong như đổ, lần nữa bổ nhào vào trong quân địch. Trang Hữu Phàm thì là hóa thân thành kiếm, mang theo vô tận kiếm mang, những nơi đi qua như là cắt cỏ đồng dạng. Máu tươi bắn ra, thịt nát khắp nơi trên đất. Cung bản đao kiếm nhìn xem người áo đen, không dám vọng động. Nghiêm nhị nói Bản tướng quân nhớ đến Đại hạ tựa hồ không có cắt hạ Cái này nhân vật có tiếng tâm A muốn đến cắt hạ hẳn là đến từ Đại hạ giang hồ A người áo đen đảm mạc nói Phải hay không phải trọng yếu sao đưa tay Ở giữa người áo đen thân hình Nhất động trực tiếp biến mất Tại nguyên chỗ Cung bản đao kiếm thấy thế Đôi mắt ngưng tụ Một loại bỏ mạng cảm giác quanh quẩn Ở trong lòng Bắc cảnh bên ngoài Chầm thương sinh dìm ngựa quay đầu. Nhìn xem đại hạ phương hướng. Chư vị thúc thúc, xin hãy tha thứ tiểu chất. Chỉ là thiên hạ này, cái này vạn lý sơn hà tiểu chất một người thực sự, gánh không nổi. Tiếng thở dài, bao phủ trong gió rét Hết tốc độ tiến về phía trước chầm thương sinh vung tay lên. Cũng không quay đầu. Không biết địa danh, không biết nơi nào. Nơi này có một tòa nhà lá. Áo trắng. Tính tỏa, bỗng nhiên, đứng lên, xem ra, những năm này một số đạp nát vậy mà cũng có thể bước ra một bước này, đã tới, vậy liền vĩnh viễn đừng trở về. Người áo trắng nói xong như một trận thanh phong biến mất tại nguyên chỗ trên bàn gỗ, nước trà còn bốc khói lên, mặt khác một chỗ, nơi này, sơn mạch vườn quanh, khắp nơi có thể nghe hổ gầm gấu giống. Phương viên trăm dặm Không thấy bóng người Chỗ sâu Một cái sơn đồng bên trong Ha ha Tam diện vi công sao còn thật để tiểu tử kia nói chúng Chỉ bất quá Các ngươi nhưng không nghĩ tới Cái này đại hạ Không chỉ có riêng chỉ có trầm thương sinh một người Muốn đến Hai người bọn họ đoán chừng đã động thân A nói một mình xong trong sơn đồng lộ ra một bóng người tới đây là một người trung niên một thân áo gai nhìn không ra có chút cùng người khác không giống nhau địa phương phổ thông hai chữ ở trên người hắn tại phù hợp cực kỳ phổ thông khuôn mặt phổ thông thân hình ngay cả âm thanh đều là rất phổ thông đây chính là một người bình thường nhưng như thế một người bình thường tại cái này dã thú khắp nơi trên đất địa phương sinh hoạt cái này Cũng là lớn nhất không phổ thông trung niên nhân huyết sáo thổi. Chỉ chút lát sau. Thanh thế to lớn. Chỉ thấy một đầu to lớn vô cùng gấu xuất hiện tại người trung niên trước mặt. Đại hùng. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Nhìn xem những cái kia cẩu vật. Hiện tại dài vào bao nhiêu đầu này to lớn vô cùng gấu nhìn thấy trung niên nhân. Tự động úp sắp trung niên nhân trước mặt. Trung niên nhân nhẹ khẽ vuốt vuốt đại hùng đầu. Nói xong nhảy lên một cái Ngồi ở đại hùng trên lưng Đại hùng chúc ta đi đại hùng Tại núi rừng bên trong chạy nhanh Phương hướng kia rõ ràng là phía tây Ở trong kinh thành Hoàng cung Thượng thư phòng trầm vô địch cùng vương bất thiện ngồi đối diện Cuối cùng vẫn là đi ra trầm vô địch thở dài nói Năm đó chấm hứa hẹn bọn họ Để bọn hắn có thể an ồn Vượt qua quãng đời còn lại Xem ra Lần này Bọn họ lại muốn đồng một chút gân cốt Vương bất thiện hừ hừ nói Lại không lão Cả ngày già đến mức còn rất giống Muốn là lão phu có thực lực kia Đã sớm làm bọn họ trầm vô địch im lặng Nói ra Đây cũng là chuyện không có biện pháp Bọn họ cùng thái tử bối phận Bây giờ nghe thái tử tên chân đều như nhún ra Chỉ có thể để người đời trước tới. Cho nên thái tử mới chuẩn bị chiêu này. Vương bất thiện ha ha cười nói. Ta chỉ thích như vậy cảm giác. Tặc thoải mái trầm vô địch cười nói. Đoán chừng mấy người bọn hắn thoải mái hơn. Năm đó phế vật. Thật vất vả đi ở phía trước. Kết quả phát hiện. Chính mình còn là năm đó phế vật. Không có gì khác biệt. Vương bất thiện nói ra. Cái này còn không phải muốn khi dễ chúc ta không có người sao lần này. Để bọn hắn thật tốt mở mắt một chút. Đừng cho là mình tiến một bước liền thiên hạ vô địch. Trầm vô địch cùng vương bất thiện đối mặt cười một tiếng. Trà ngon rất thơm thời điểm ra đi bệ hạ cho ta điểm. U, V, q q Mơ chỉ có thể một chút, chấm cũng không nhiều. Không có việc gì, song để thái tử ra lại tiến tới. Lời ấy thật tốt trên dinh thành chung quanh có mấy ngọn núi. Bất quá, nổi danh nhất, vẫn là Bạch Sơn. Bởi vì nơi này, hoàng thất đã sớm ghi chú rõ. Cấm đoán lên núi chỉ có người đời trước biết. Cái này Bạch Sơn phía trên, tán lấy một người. Đã từng cỡ vương về sau chỉ biết là hắn gọi Bạch Sát Thần chính là Sát Thần Vương. Kỳ thực cái này đều không phải là vị kia tên chỉ là về sau. Mọi người cho hắn lấy danh hiệu mà thôi. Đơn giản là, hắn trận chiến kia thật sự là kinh thiên động địa. Thần dụng sợ hãi cửa vương bên trong, hắn là riêng la vương hắn, họ bạch. Tên, đã rất ít người biết. Bạch Sơn dưới chân trong vòng hơn 10 dặm. Có một tòa Sơn thôn. Nghe nói, cái thôn này người, là vì thủ hộ Bạch Sơn xây lên. Đầu thôn có một vị nữ tử mỗi ngày ở chỗ này làm nữ công nàng nữ công vô cùng tốt cầm tới trong thành đi bán luôn có thể bán cái giá tốt nữ tử nhìn qua cũng chính là hơn hai mươi tuổi dường như năm tháng tại trên mặt của nàng giữa chẳng được dấu vết đồng dạng bởi vì tiểu hài tử tại bên người nàng chơi đùa thời điểm nàng cũng là bộ dáng này tiểu hài tử trưởng thành nàng vẫn là bộ dáng này Không có thay đổi chút nào Một ngày này Nữ tử giống như quá khứ Tại đầu thôn bày tốt đồ vật của mình Bắt đầu làm nữ công Một châm một đường Theo cực kỳ cẩn thận Bởi vì nàng theo cẩn thận Có người truyền đương kim thái tử Còn tại nàng nơi này mua qua đồ đâu Thiên cô nương tốt lắm Thiên cô nương Có thể hay không lại cho ta một khỏa đường kẹo nha Thiên cô nương Ngươi cho đường kẹo đặc biệt ngọt thiên cô nương đây là thôn làng người đối nàng xưng hô ai cũng không biết nàng kêu cái gì chỉ là biết nàng gọi thiên cô nương thiên cô nương lau chùi một chút tơ hồng của mình vừa cười vừa nói vậy các ngươi phải ngoan chờ cô nương đem những này bán liền cho các ngươi mang đường kẹo có được hay không tốt một đám hài đồng ồn ào lấy rời đi bọn họ không thể quấy nhiễu thiên cô nương Bởi vì nói như vậy thiên cô nương liền sẽ không cho bọn hắn mang đường kẹo. Thiên cô nương hơn 20 năm năm ở chỗ này làm nữ công. Nàng chỉ dùng hồng tuyến. Còn lại màu sắc tuyến một mực không cần. Có người hỏi nàng vì cái gì chỉ dùng hồng tuyến thiên cô nương nở nụ cười xinh đẹp. Bởi vì ta đang chờ hắn nha ta muốn dùng cái này hồng tuyến. Thật chặt buộc lại hắn. Năm đó ta không có cái chốt chặt hắn lần này nhất định sẽ không lại chạy có người hỏi hắn ở đâu thiên cô nương ánh mắt trông về phía xa hắn ngay ở chỗ này ta đang chờ hắn cưới ta có người hỏi ngươi đợi bao lâu thời gian đại khái hai mươi lăm năm đi cái kia vô địch chí tôn thái tử ra mười chương tám mươi tám một thân chân long khí che sơn hà vạn dặm phóng tầm mắt nhìn tới một đầu đường lớn thông nam bắc hai địa phương Đầu này đường lớn, đầu bắc, chính là chiến trường bỗng nhiên. Thiên địa biến sắc, cuồng phong bao phủ, tối tăm trời tối ngày. Không thấy ánh nắng, chỉ thấy một cây cờ lớn, giống như chân long đồng dạng, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó, thì là tứ diện hơi nhỏ một chút cờ xí, mỗi một mặt đều có thuộc tại khí thế của mình. Độ ta, vô địch trầm thương sinh ở trên trời binh trúng đoạn trước nhất. Lúc này Trầm Thương Sinh Dĩ nhiên toàn thân mặc giáp trụ Màu vàng ấm khôi giáp đem hắn làm nổi bật uy vũ đường hoàng Càng nhiều một phần khí thôn sơn hà khí thế Trầm Thương Sinh bên hông chỉ đem lấy một thanh kiếm kiếm tại trong vỏ Như Trầm Thương Sinh đồng dạng ẩn mà không phát Làm phong mang ra khỏi vỏ Chính là thanh thế to lớn Trầm Thương Sinh đột nhiên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười Hướng lên trời vung tay lên. Thiên binh chúng dìm ngựa đình chỉ tiến lên. Điện hạ. Thế nào nhân gian tiên vốn tải nghiêm túc tính toán lấy một quẻ. Bỗng nhiên dừng lại. Để nhân gian tiên trong tay đồng tiền kém chút rơi trên mặt đất. Nhìn xem trầm thương sinh, nhân gian tiên hỏi. Có một cách lão bằng hữu chúng ta đợi hắn một hồi. Trầm thương sinh phất tay. Đi đường không vội, chúng ta trước nghỉ một lát. Tại trầm thương sinh bọn họ nghỉ ngơi thời điểm. Đại lục chiến trường chính là phong thần tướng chi chiến địa phương. Nơi đây. Bởi vì vô danh. Nhiều năm trước tới nay. Được xưng là đại lục chiến trường. Nhưng là hiện tại đại lục chiến trường chung quanh trên dãy núi. Đã nhưng đã có rất nhiều hoàng triều hoàng kỳ nganh phong phiêu đẳng. Đối với một số hoàng triều tới nói. Đây chẳng qua là một cái võ tướng bài danh mà thôi. Đối với bọn hắn chỉ là 24 danh ngạch liền có thể để bọn hắn trùng bước. Danh ngạch thật sự là quá ít. Dường như trước mắt mình cái này một mảnh đất trống lớn phía trên muốn trình diễn như thế nào thảm liệt tràng cảnh. Rất nhiều hoàng triều tranh đoạt 24 danh ngạch. Nhớ tới. Cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào trên đỉnh núi. Một cách đã đi tới hoàng triều thái tử. nghênh phong mà đứng. Giáng người song dòng cao tuấn Mỹ khôn mặt Tại đây đều là đầy người hung hãn Khí võ tướng bên trong lộ ra chắc tuyệt mà đứng Điện hạ Đại Nhật Hoàng Triều Thái tử đưa tin đến Muốn liên hợp Chúc ta như thế nào trả lời người thanh niên khoan thai cười một tiếng Ta Đại Mỹ Hoàng Triều Cái gì thời điểm cần cùng người khác liên hợp lần này Bản cung ngược lại muốn nhìn xem cái kia trầm thương sinh Có phải hay không như là trong truyền thuyết như thế Trả lời hắn lăng thanh niên đưa tay Hướng lên trời nắm chặt Dường như hắn cái này một cái tay Có thể che trời đồng dạng Hy vọng ngươi vô địch Cũng đừng làm cho bản cung thất vọng A thanh niên khẽ nói Nhưng là hắn lại không nhìn thấy Phía sau mình tướng quân Cái kia ánh mắt lộ ra một tia Chào phúng Thanh niên hiển nhiên không có đi lên chiến trường tại cái này bách quốc bên trong vậy mà không cùng người ghét minh đơn giản cũng là tại tự tìm đường chết cho dù bọn họ là mấy cái kia cường đại nhất hoàng triều một trong tướng quân kia lắc đầu hít một tiếng khí trở lại trong doanh trứng của mình đi tới nơi này ngoại trừ đóng tốt doanh trứng liền là theo chân chính mình thái tử ngắm phong cảnh mỗi ngày nói nơi này đem sẽ cỡ nào thảm liệt nhân sinh cớ nào bất đắc dĩ bản thái tử mới thật sự là vương giả vì tướng quân này đang muốn nôn nên đem ngươi đưa đến xuân hoa lầu phi hy vọng đến lúc đó ngươi đừng tè ra quần một cái sẽ chỉ lưu điệu ra hỏa cũng dám chỉ huy đại chiến như vậy cần phải chúc ta không may nhân sinh tào đan tào đan tào đan đại mỹ hoàng triều mạnh nhất tướng quân một trong Nói ra có thể không đề cập tới tên của ta không hắc luyện ngục mang theo phiền muộn đi vào doanh trướng. Nhìn xem chính mình đồng liêu nói xong. Các ngươi những thứ này tính là gì? Nhà chúc ta thái tử nhưng là muốn cùng đại hạ trầm thương sinh đỏ sức một trận. Thuận tiện nhìn xem. Trầm thương sinh thực lực. Có thể hay không để hắn thất vọng. Mà lại thái tử điện hạ cử tuyệt đại nhật hoàng triều liên hợp. Mà lại còn làm cho đối phương lăn trúc tướng nghe xong. Toàn bộ sưởng sốt, nhìn xem hắc luyện ngục. Tào đan tay có chút run rẩy Ngay cả âm thanh tựa hồ cũng mang theo hoàng sợ. Ngươi, ngươi nói cái gì hắc luyện ngục nhìn xem tào đan cao mày. Hỏi, trong chúng ta, chỉ có ngươi cùng cái kia đại hạ thái tử trầm thương sinh chiến đấu qua. Ngươi ngược lại là nói với chúng ta nói a hắn đến cùng. Có phải hay không tưởng như trong truyền thuyết như thế? Bọn họ Chỉ biết là Trầm Thương sinh tu luyện cái kia bộ võ học Năm đó Trầm Thiên Địa một người chiến trừ hoàng cái kia một bộ Mà lại Đại Mỹ Hoàng Triều cùng Đại Hạ Hoàng Triều khoảng cách lại xa Bọn họ chưa từng cùng Trầm Thương sinh giao thủ qua Mà là thông qua còn lại Hoàng Triều Không ngừng quấy dối Đại Hạ Hoàng Triều Đây chính là bọn họ chiến lược Tào Đan nhắm mắt lại Màu đậm dần dần ổn định Khàn giọng nói Các ngươi đánh giá ta quá cao Ta chỗ nào cùng hắn chiến đấu qua Tào đan nghe được Là lòng của mình nát âm thanh Rốt cuộc Muốn nói ra tới sao chính mình thế Nhưng là đại Mỹ Hoàng Triều tuyệt thế Đại tướng chi nhất A lần này nói ra Tương lai Tại chính mình đại tướng kiếp sống bên trong Cái này một khoản Vô luận như thế nào Đều xóa không mất Tào đan, hắn không muốn nói. Hắc luyện ngục nghe xong. Đừng nói nhảm. Mau nói a ngươi năm đó không phải bên ngoài gặp phải trầm thương sinh sao hắc luyện ngục vỗ tào đan bả vai. Vội vàng mà hỏi. Có thể. Do dự ở giữa tào đan há hốc mồm. Ta không có cùng hắn chiến đấu qua. Mà là ta năm ngàn thiên binh. Căn bản cũng không có ngăn cản hắn một cây thủ hạ một cây sông trận. Hát luyện ngục nói ra. Ngươi nói là. Ngươi tại trầm thương sinh một cái thủ hạ trên tay. Trên tay của ngươi vẫn là năm ngàn thiên binh cứ như vậy. Không ngăn được trầm thương sinh một cái thủ hạ một cái sông trận. Là thế này phải không Tào Đan nhắm mắt lại. Hắn thèm thùng. Nhẹ gật đầu. Tào Đan trúc tướng khi nhìn đến Tào Đan gật đầu về sau. Đồng thanh nói. Tào Đan. Kỳ thực. Ta cũng cùng cái kia trầm thương sinh đồng thủ. Tào Đan thở dài một hơi, nói đến. Như thế nào hiện tại? Chính mình thái tử nhìn tình huống. Chuẩn bị cứng rắn trầm thương sinh. Như vậy trầm thương sinh thực lực. Đến tột cùng như thế nào chính là bọn họ hàng đầu nghĩa vụ. Tào Đan đưa tay một cái bàn tay, nói ra, một bàn tay, đem ta đánh bay. Sau đó, ta cũng không biết sau đó. Chú tướng thực lực như vậy ngươi cảm thấy chúng ta thái tử đoán chừng một đầu ngón tay là được rồi thực sự là tào đan a tào đan đường lớn giao nhau trầm thương sinh cùng người khác đem dừng lại ở đây đột nhiên móng ngựa chấn động đại địa chấn chiến trầm thương sinh cười một tiếng đến rồi thế mà Binh mã chưa tới lớn tiếng dọa người Ha hạ trầm thương sinh ngươi hỗn đản này là tại tiếp bản thái tử sao một người tại kéo phong mã phía trên nhìn đến trầm thương sinh ha ha cười nói các vị tướng sĩ nghe xong nhao nhao quay người muốn tác chiến nhục thái tử người chết trầm thương sinh một tay ngăn lại cười nói người quen trầm thương sinh chân đạp đại địa một thân chân khí đột nhiên bắn ra theo đường lớn lan tràn mà đi Kim long gào thét, kim ô kêu gọi hóa thành hai màu hỏa diễm. Phóng lên tận trời một thân chân long khí. Che sơn hà vạn dặm như thần hàn manh manh. Muốn hay không đánh một chầu vô địch trí tôn thái tử ra mười chương tám mươi chín một chén canh mạnh bà. Không thể quên được chính là tương tư khổ tâm rộng lớn trên đường lớn. Hai bên. Thì là giống đốt lên ghiếp nổ đồng dạng. Một bên ngọn lửa màu vàng, một bên là ngọn lửa màu trắng phóng lên tận trời hàn manh manh nguyên bản vẻ mặt hưng phấn thấy thế nhất thời vấy tay bên trong vẫn lạc hám thiên trùy trên chân dùng lực đạp một cái in ngược, hàn manh manh toàn bộ thân thể phế đi ra ngoài trong chớp mắt liền nhào tới trầm thương sinh trước mặt trầm thương sinh bản thái tử cho là ngươi là đang nghênh tiếp ta không nghĩ tới nguyên lai like ngươi là đang sợ ta hàn manh manh chỉnh trọng nói Đại chùy dùng lực, dùng sức hướng về trầm thương sinh trên đầu đập tới Vẫn lạc hám thiên chùy mang theo hình phong Tựa hồ có thể đem một tòa núi nhỏ đạp nát Nếu là bị một chùy này nện trên đầu Ai có thể bù đắp được ở trầm thương sinh nghe được hàn manh manh, xứng sờ Nhưng, tại trầm thương sinh xứng sờ thời điểm, hàn manh manh đại chùy đã đập xuống Trầm thương sinh gặp này một đảo chân khí tổ hợp vào đến hai chân bên trong ầm chầm thương sinh bay ngược mà đi chầm thương sinh đứng vững nhìn xem hàn manh manh hỏi hàn manh manh bản cung khi nào sợ ngươi hàn manh manh một chùy không có nện vào chầm thương sinh một cách lào đảo kém chút bị đại chùy phía trên sức lực mang ngược lại nếu không phải hàn manh manh dưới chân sinh lực liền trực tiếp nằm trên đất Hàn manh manh sắc mặt đỏ lên. Bất quá, đây chỉ là thoáng qua mà qua. Hừ hàn manh manh ôm lấy chính mình đại trùy. Nói ra. Trầm thương Sinh, Ngươi nếu không phải sợ bản thái tử. Vì sao ở đây chặn đường bản thái tử có phải hay không sợ bản thái tử đoạt ngươi danh tiếng hàn manh manh tự tin nói. Bây giờ. Trong tay của hắn có vẫn lạc hám thiên trùy. Thiên hạ nơi nào đi không được hàn manh manh cảm thấy mình. Đã nhanh muốn vô địch Không, là đã vô địch Không nhìn thấy sao trầm thương sinh danh tiếng lại lớn thì sao vậy mà làm ra như thế sự tình Hàn manh manh vẻ mặt khinh thường Nhìn xem trầm thương sinh Nói ra Trầm thương sinh Uổng bản thái tử một mực đem ngươi trở thành làm suốt đời đối thủ Thế nhưng là Ngươi hôm nay thật sự là để bản thái tử quá thất vọng rồi Mười phần thất vọng thế gian này Nguyên bản bản thái tử coi là Chỉ có ngươi trầm thương sinh cùng bản thái tử mới tính được là phía trên anh hùng Hàn manh manh chỉ tiếc sèn sắt không thành thép nói Kết quả là Lại là bản thái tử nhìn nhiều ngươi liếc một chút Chỉ thế thôi Về sau, ngươi trầm thương sinh cũng không tiếp tục là bản thái tử đối thủ Hàn manh manh ngẩng đầu nhìn lên trời Trên trời không có tinh thần liền có một vầng mặt trời như hắn đồng dạng như mặt trời chỉ có thể có một cái vốn cho là là nhật nguyệt đương không lại hàn manh manh thất vọng nhìn xem trầm thương sinh tiếp tục nói trầm thương sinh muốn mở miệng thế nhưng là hàn manh manh không cho trầm thương sinh cơ hội nói chuyện lại không nghĩ tới ngày này phía trên chỉ có thể có một vầng mặt trời kỳ thực bản thái từ sớm hẳn là nghĩ tới ngày này phía trên làm sao có thể xuất hiện ngày ngày nguyệt cùng hiện đâu hàn manh manh lắc đầu trên thân vậy mà tản mát ra một cỗ thiên hạ duy ta vô địch vẻ bi thương khí thế đó là vô địch tịch mịch mà tùy tùng hàn manh manh lão thái giám đã là trợn mắt hốc mồm nhà chúng ta thái tử vậy mà như thế không biết xấu hổ trầm thương sinh đồng dạng trợn mắt hốc mồm nhìn xem hàn manh manh Trầm thương sinh biết hàn manh manh tự tin Thế nhưng là trầm thương sinh tuyệt đối không ngờ rằng mấy năm qua Hàn manh manh tự tin Giống như lại tăng lên không ít bản cung là tại chặn đường ngươi muốn không phải ngươi phụ hoàng cho bản cung gửi thư Bản cung mới mặc sát ngươi đương nhiên Trầm thương sinh không có nói ra Dù sao Hàn manh manh tốt xấu là thái tử cũng sĩ diện Trầm thương sinh nói ra hàn manh manh ngươi có phải hay không đã nhẹ nhàng vẫn là bản cung sách bất động vạn đại hoàng triều rồi trầm thương sinh khói miệng mang theo cười nhìn xem hàn manh manh nhẹ nói nói hàn manh manh mới đầu còn tốt nhưng làm hắn nghe được vạn đại hoàng triều thời điểm sắc mặt biến đến hàn manh manh tuy nhiên tự ngạo nhưng hắn cũng biết trong tay có vạn đại hoàng triều trầm thương sinh Mới là trạng thái mạnh nhất dưới Trầm Thương Sinh Mà bây giờ Trầm Thương Sinh tựa hồ không có đồng thủ Hoa khá khá hàn manh manh chợt cười to Trầm Thương Sinh Ngươi chẳng lẽ coi là liền ngươi có vạn đại hoàng triều sao hàn manh manh đụng chút đụng đụng trong tay mình đại trùy Bản thái tử trong tay thế nhưng là vẫn lạc hám thiên trùy Không hề yếu cùng ngươi vạn đại hoàng triều hàn Manh manh tự tin Hắn có vấn lạc hám thiên trùy tuyệt đối có thể đập ngã trầm thương sinh mà. Hàn manh manh nóng lòng muốn thử. Muốn cùng trầm thương sinh vừa mới cương. Hàn manh manh sau lưng lão thái giám liền vội vàng kéo hàn manh manh. Điện hạ chớ có xúc động a hàn manh manh nhìn xem lão thái giám. Thế nào, ngươi muốn ngăn bản thái tử lão thái giám một bên lau mồ hôi, một bên cười khổ. Một cách là trinh chiến vô số. Chưa bao giờ bại một lần. Càng có hay không hơn địch danh tiếng trầm thương sinh. Một bên là chính mình thái tử. Nhưng. Lão thái dám biết chính mình thái tử có bao nhiêu cân lượng. Có lẽ. Cùng một thời đại bên trong. Chính mình thái tử không yếu. Cũng xác thực không yếu. Hàn manh manh bình thường luyện công cực kỳ nghiêm túc. Vì có thể đuổi kịp trầm thương sinh bước chân. Nhưng. Cái này không thể như thế so người ta vốn là đỉnh phong, ngươi còn tại leo lên lấy, nhưng là cùng những người khác so sánh, Hàn Manh Manh hoàn toàn chính xác rất mạnh, đây cũng là Hàn Manh Manh tự tin nguyên nhân đánh khắp đại Hàn vô địch thủ, nhưng là tại trầm thương sinh trước mặt liền có việc một chuyện khác, điện hạ đến thời điểm Bề hạ để lão nô tại điện hạ gặp phải trầm quá giờ tí đợi nói cho ngài. Ngày muốn giao hảo trầm thái tử Nếu không Chúng ta có khả năng không thể quay về Lão thái giám bám vào hàn manh manh bên tay Nói ra Nghe được lão thái giám Hàn manh manh không thể tin nói Phụ hoàng hắn đây là để bản thái tử quỳ liếm trầm thương sinh hay sao lão thái giám lúc túng nhẹ gật đầu Tuy nhiên cách này tử không dễ nghe Nhưng chính là cách này ý tứ nhìn đến lão thái giám gật đầu Hàn manh manh đại hạ hoàng triều trên ginh thành thôn trang thiên cô nương mẫu thân của ta nói người đã chết sẽ ở trên hoàng tuyền lộ uống canh mạnh bà là thật sao một cái tiểu nữ hài ngồi chồm hổm ở trời cô bên người của mẹ hai tay trống cằm không biết suy nghĩ cái gì nàng cái tuổi này là thích nhất tưởng tượng thời điểm thiên cô nương ngay tại may vá một kiện ý phục Chỉ là phổ thông áo vải. Tiểu cô nương biết thiên cô nương có thật nhiều đẹp mắt vải vóc. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác la thích dùng cái này bình thường nhất áo vải đến may y phục. Thật nhiều người đều không để ý dạy. Tiểu cô nương đồng dạng không hiểu. Tại vá tốt sau cùng một châm thiên cô nương đem đầu sởi cài tốt. Quay đầu nhìn tiểu cô nương nhẹ nhàng nói. Đúng vậy a đều muốn uống một chén canh mạnh bà. Dạng này. Chúng ta mới có thể quên kiếp trước Sau đó có kiếp sau Tiểu cô nương lắc đầu Nói ra Thế nhưng là Chúng ta tại sao muốn quên kiếp trước đâu Ta cảm thấy mấu thân của ta rất tốt Ta không muốn quên cái mấu thân Thiên cô nương cười khổ Ánh mắt trông về phía xa Nhìn xem cái hướng kia chưa bao giờ thay đổi Đúng vậy a, Chúng ta tại sao muốn quên kiếp trước một chén canh mạnh bà Thật sự có thể quên tất cả sao những cái kia khắc cốt tương tư Sao có thể nói quên liền quên có lẽ Có nhiều thứ Không thể quên được đi tiểu cô nương nghe xong Trong mắt đều mang cười Ta liền biết khẳng định quên không được Ta khẳng định quên không được mẫu thân của ta Thiên cô nương cũng giống vậy Ta biết Thiên cô nương đang chờ một người Người kia có phải hay không liền ở tại nơi này a tiểu cô nương chỉ Bạch Sơn. Kêu ngạo nói. Cùng lúc đó. Bạch Sơn trong núi. Một ngôi mổ lớn. Trong mổ lớn, huyết sắc không khí cơ hầu ngưng tụ làm thực chất đồng dạng. Làm cho người cảm thấy run sợ. Một tòa quan tài sừng sững tại chính giữa. Này quan tài, không có cái nắp. Bên trong, nằm một vị trung niên nam tử. Bất quá. Trung niên nam tử cùng với những cái khác chết người khác biệt. Hắn tựa hồ nằm ở chỗ này thời gian thật dài. Thế nhưng là. Thân thể của hắn. Không có chút nào mục nát dấu hiệu. Ngược lại. Da thịt bên trong. Lộ ra một cỗ trong suốt. Phảng phất còn có thể nhìn đến trong thân thể của hắn huyết dịch. Đang lưu động. Mà mộ thất bên trong. Một cây máu kích lớn màu đỏ. Lúc này đã thay đổi hình dáng. Ngược lại càng giống là một cây trường thương Máu trường thương màu đỏ Đỏ như máu dây dài trường thương bên người Còn cắm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm Cái này một cái mộ thất Đơn giản chính là do huyết sắc tạo thành Ông cắm ở thạch tỏa trường kiếm bỗng nhiên Ly khai mặt đất vô địch trí tôn thái tử ra mười chương bảy ngàn trúc long 12 cổ tiên hàn manh manh lúc này cảm thấy sinh không thể yêu Chính mình là ai hàn manh manh. Đại hàn hoàng triều thái tử điện hạ. Càng là thế hệ trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất mấy người kia. Văn thao vũ lược. Không chỗ không tình. Bây giờ càng là chấp trưởng thần khí chấn quốc. Vẫn là hám thiên chùy như thế như vậy. Mấy người có thể so ra mà vượt nhưng. Hết lần này tới lần khác liền có một vị. Mà bây giờ vị này ngay tại trước mắt của mình cười ha hả nhìn xem hắn vốn cho là hắn hàn manh manh mới là cái này trời cao bên trong một vầng mặt trời kết quả mới phát hiện chính mình cái nào là mặt trời a chính mình là viên kia không đáng chú ý tinh thần trầm thương sinh cười ha hả nhìn xem hàn manh manh nói ra hàn đại thái tử thế nào tiếp tục trầm thương sinh nhấc nhấc tay làm ra một cái tư thế xin mời hàn manh manh ai oán nhìn thoáng qua lão thái giám lão thái giám thì là bất đắc dĩ điện hạ lão nô cũng không có cách nào a đây là bệ hạ ý chỉ lão nô chỉ có thể dạng này hàn manh manh có chút hào khí người liền không thể chế giờ nói hết lần này tới lần khác ở thời điểm này hàn manh manh cảm thấy tất cả mọi người đối với hắn đều có một loại ác ý tại chính mình lớn nhất huy hoàng thời khắc im mặt mà dừng khó chịu rất khó chịu nhất là Nhìn xem trầm thương sinh dáng vẻ Hừ trầm thương sinh Ngươi không nên đắc ý Về sau Bản thái tử nói về sau Ta nhất định muốn giết chết ngươi hàn manh manh múa vẫn lạc hám thiên trùy Quả nhiên là bỗng dưng rung động Có thể thấy được Này đôi nện trọng lượng có bao nhiêu trầm thương sinh cười nói Hàn manh manh Bản cung không phải nói ngươi Ngươi cả đời này Đoán chừng đều không đánh chết ta hàn manh manh nhìn xem trầm thương sinh dáng vẻ đắc ý. Tức giận nha hừ, bản thái tử không giống như ngươi tính toán ăn, xem ở ngươi đợi đợi bản thái tử phân thượng. Hàn manh manh rất thông minh. Ngay trước trăm vạn thiên binh chúng. Hắn. Hàn manh manh. Thái tử A có thể nhận sợ sao cái kia tuyệt đối không có khả năng. Cho dù là chết, cũng không thể sợ đây chính là hắn hàn manh manh tín điều cũng hoặc là tôn chỉ ta, Hàn Manh Manh tại thế, sẽ không trước bất kỳ ai quý đầu Hàn Manh Manh ngửa từ bản thân cao ngạo đầu lâu. Trầm Thương Sinh còn không đi sao cưới trên kéo phong mã, Hàn Manh Manh nhìn xem Trầm Thương Sinh. Nói ra, rất có một loại chỉ huy cảm giác. Quả nhiên, vẫn là bản thái tử cơ trí a Trầm Thương Sinh thản nhiên nói, người không đủ Đi cái gì xem kịch hàn manh manh lúc này mới nhìn rõ trầm thương sinh mang ra thiên vinh. Liếc nhìn lại. Đây chính là so với chính mình mang tới hơn rất nhiều. Hàn manh manh nhất thời cảm thấy. Chính mình. Thật mạnh trầm thương sinh thua thiệt hắn có vô địch danh tiếng. Thế nhưng là. Vậy mà mang nhiều người như vậy đi ra. Cái này chẳng lẽ không phải sợ hãi chính mình chết ở bên ngoài sao hàn manh manh cảm thấy mình lúc này. Có gan phải may cảm giác. Cười ha ha. Ha ha. Trầm thương sinh. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá sợ chết. Vậy mà mang ra đến nhiều như vậy binh. Ngươi chẳng lẽ không biết sao quyết định nhân tố thế nhưng là thiên binh. Mà không phải những thứ này phổ thông tướng sĩ. Đồng dạng, hàn manh manh sau lưng lão thái giám cũng là mới phát hiện. Trầm thương sinh mang ra binh lực, giống như hơi nhiều. Nhưng... Làm lão thái giám nhìn thấy cái kia kim tuyến thêu lên hắc long kỳ đằng sau phiêu đảng bốn lá cờ lớn. Ánh mắt ngơ ngẩn, ngây người rất lâu. Sau đó, lão thái giám thân thể có chút run rẩy. Những cái kia bốn lá cờ lớn, đương nhiên đó là Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cơ hồ khắp thiên hạ đều biết. Cái này bốn lá cờ lớn tượng trưng cho cái gì? Đây là đại hạ hoàng triều thái tử ra trầm thương sinh dưới chứng mạnh nhất thiên binh hơn 4 triệu người Toàn bộ đều là thiên binh có thể nói Trầm thương sinh bằng vào những thiên binh này Gần như có thể quét ngang một cái không lớn hoàng triều Lão thái giám run rẩy lôi kéo chính mình thái tử Điện hạ, ngươi nhìn kỹ một chút Lão thái giám chỉ hướng cái kia bốn lá cờ lớn Hàn manh manh vốn đang tại cười to Nhưng làm hắn theo lão thái giám ngón tay, nhìn sang. Rát hàn manh manh há to miệng đi. Vậy mà không phát ra được thanh âm. Hàn manh manh tự tin trên cái thế giới này, mình tuyệt đối là hiểu rõ nhất trầm thương sinh mấy người kia một trong. Đương nhiên, trầm thương sinh dưới chứng binh lực, hàn manh manh thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Trầm thương sinh. Người điên rồi hàn manh manh cảm giác đầu tiên chính là. Muốn ra chuyện trầm thương sinh muốn muốn gây chuyện mang nhiều như vậy thiên binh đi ra. Đơn giản cũng là tài quét ngang. Trầm thương sinh cười lạnh. Hàn manh manh. Ngươi chẳng lẽ ngây thơ coi là. Chỉ là tầm thường phong thần tướng sao ta đại hạ vạn lý Sơn Hà. Cách nào Hoàng Triều không nhớ đến hàn manh manh nghe được trầm thương sinh. Nhận đồng nhẹ gật đầu. Xác thực. Nếu không phải đại hạ Hoàng Triều cường hãn, sớm đã bị người chia cắt. Phải biết toàn bộ thế giới, giàu có nhất địa phương cơ hồ đều bị đại hạ Hoàng Triều chiếm cứ Những người khác, làm sao có thể không đỏ mắt thế nhưng là, lần này chỉ là mỗi cái Hoàng Triều Thái tử đến đây. Cần phải có sao trầm thương sinh cười nói, lúc này mới đến đâu rồi bản cung chiến lực mạnh nhất. Thế nhưng là đều còn tại trên đường đâu hàn manh manh nghe xong. Ngạc nhiên trầm thương sinh chiến lực mạnh nhất. Chẳng lẽ không phải những thiên binh này sao tại hàn manh manh sưởng sốt thời điểm. Chỉ nghe đại địa chấn chiến. Hàn manh manh chuyển qua mắt, liền nhìn đến giống như một đầu bạc long, ngồi theo gió mà đến. Trúc Long Quân đến tận đây đuổi tới trầm thương sinh cười một tiếng. ngươi tin hay không bản cung cách này 7.000 người có thể đem toàn. Bộ các ngươi táng ở chỗ này Trầm Thương Sinh tự tin kiêu ngạo nói. Bảy ngàn Trúc Long quân. Địa ngục gặp hoàng hôn Trần Diệt. Đến nhất kỳ tuyệt Trần. Trúc Long hàng thế Trần Diệt xuất lính bảy ngàn Trúc Long quân. Từ Đại Mạc mà đến. Lúc này. Dĩ nhiên đuổi kịp Trầm Thương Sinh. Bảy ngàn Trúc Long quân như cùng một người đồng dạng. Tại Trầm Thương Sinh ba trưởng bên ngoài. Dìm ngựa mà ngừng không có chút nào thác loạn trần diệt một thân áo bào trắng mặc dù nói là mặc khôi giáp nhưng là bọn họ khôi giáp không giống bình thường càng nhiều chỉ là phổ thông sởi tổng hợp cũng không phải là kim thiết chế đây chính là Trúc long quân tự tin một thân áo bào trắng vẫn có thể ngang dọc xa trường chín mươi ngàn dặm trần diệt tham thượng điện hạ thiên tuế đồng giảng bảy ngàn chút long quân đồng thời xuống ngựa vậy mà không có tạo nên chút nào bụi mù chúc long quân tham thưởng điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế trầm thương sinh đưa tay miễn lễ trần diệt vẩy lên áo bào trắng ngẩng đầu lớn ngực không nói nữa bảy ngàn chúc long quân đồng giảng động tác nhất trí mảy may nhìn không ra một điểm rối loạn hàn manh manh khiếp sợ nhìn xem cái này bảy ngàn chúc long quân đúng vậy hàn manh manh đáy lòng là khiếp sợ chúc long quân đồng giảng phát triển tại tây phương chi địa cho nên Hàn manh manh không có tin tức của bọn hắn cũng là rất bình thường. Dù sao, tư tưởng phía trước. Quá mức lóa mắt. Rất dễ dàng để cho người khác sinh ra một loại. Đây đắt là rất mạnh rất mạnh. Cách này đều cần chúng ta đến nhìn lên. Làm sao có thể còn có mạnh hơn cho nên. Có lúc. Cho dù là bọn họ biết. Cũng sẽ tiềm thức đi tỉnh lược rơi. Không có khả năng trầm thương sinh nhìn xem hàn manh manh nói ra, hàn manh manh, bản cung chi đội ngũ này như thế nào hàn manh manh từ nhỏ cũng là trà trộn trong quân, mang trên mặt không chút nào che giấu hâm mộ, rất mạnh, đơn giản cũng là thiên binh chúng thiên binh. trầm thương sinh nói ra, thế nhưng là bản cung người còn chưa tới đủ a hàn manh manh còn không có tiêu hóa chút long quân mang tới rung động. nghe được trầm thương sinh, hàn manh manh dung nhiên phương thiên địa này dường như bị người xiết trong tay đồng dạng một cỗ to lớn khí tức đột nhiên buông xuống mười hai đạo màu đỏ cái bóng hướng về chính mình phương hướng lướt đến cách trước đều là áo bào trắng cái sau một thân áo bào đỏ trầm thương sinh cười nói lần này là thật có thể đi hàn manh manh nhìn xem thân hình còn giống như ruột mị mười hai người hắn không có phát hiện tay của mình đang run rẩy. Thần thông cảnh mười hai vị, thần thông cảnh A tư mã trường khanh, thanh ý, lôi bảo ba người mang theo những người khác đi vào trầm thương sinh trước mặt. mười hai cổ tiên tham thượng điện hạ thiên tuế trầm thương sinh nắm tay, nhìn xem đại lục chiến trường phương hướng, bọn họ đã không xa. nghe nói có người muốn cùng bản cung vừa mới cương, không biết. Hắn có thể hay không chịu được vô địch chí tôn thái tử ra 10 chương 91 huyết hóa hồng bào. Trắng. Đại lục chiến trường. Bốn phía đều là sơn mạch vần quanh. Chỉ có khu vực trung ương thì là một phương đồng bằng đại địa. Mà, chư hoàng hướng phía trước đến tham dự phong thần tướng chi chiến chính là tại phía trên vùng bình nguyên này tổ chức. Nói là tổ chức. Chẳng bằng nói là một trận chém giết. Đối với thực lực yếu một chút Hoàng Triều tới nói, lần này nhất chiến, đối tổn thất của bọn họ, không thể bảo là không lớn. Cho dù là có tâm đắc, cái kia cũng bất quá là một cái xưng hào mà thôi. Cũng không có thực chất chỗ tốt, kỳ thực tại bên trong tâm mà nói. Không có gì ngoài những cái kia cường đại Hoàng Triều, bọn họ không hề giống tham dự. Nhưng, khi tất cả Hoàng Triều liên hợp lại, bọn họ cũng không thể không tham dự. Nhưng là, về phần sau lưng có thể hay không đâm đao tử? Đây cũng là vì sao lần này chỉ có thái tử lãnh binh nguyên nhân. Một là nhìn xem chư hoàng hướng thái tử phân lượng. Hai là bởi vì chư hoàng hướng các hoàng đế, sợ còn lại hoàng triều ở sau lưng đâm bọn họ một đao. Hoàng đế ngồi trấn sơn hạ trận chiến này chính là từ thái tử định vị. Có thể nói, này thứ đại lục chiến trường, sẽ không xuất hiện một vị hoàng đế. Xuất hiện đều là tương lai hoàng đế Đối với chư hoàng hướng thái tử tới nói Đây là chuyện tốt Bởi vì Một khi chính mình có công lao sự nghiệp Tương lai vinh đăng ngôi hoàng đế chi vị thời điểm Khẳng định có lấy không phải tầm thường tầm quan trọng Sau đó liền xuất hiện dạng này một màn Các hoàng đế nguyên một đám tâm tắc vô cùng Mà thái tử môn thì là nóng lòng muốn thử Thiên hạ Hoàng Triều sao mà nhiều mỗi một cây Hoàng Triều đều có một vị Thái tử. Mà ở trong đó, cũng là bọn họ những thứ này Thái tử tranh phong địa phương. Tại Đại Mỹ Hoàng Triều cách đó không xa một ngọn núi. Đại chứng che khuất bầu trời. Dựng thẳng một cây ghim nhật kỵ, nơi này chính là Đại Nhật Hoàng Triều chỗ. Mà Đại Nhật Hoàng Triều Thái tử phong tại thiên sắc mặt lạnh lùng cả người liền là như lạnh như gió. Cho người ta một loại âm lãnh thấu xương cảm giác. Khoan thai đảo trên một chén nước trà, gió đến, mang theo hơi bức. Kim Nhật Kỳ tung ra theo gió, tựa hổ muốn khống lên thiên hạ như gió. Phong tại Thiên nhẹ nhàng uống một ngụm trà, hai tay xoa xoa. Mở miệng nói, như thế nào một trận gió nhẹ. Phong tại Thiên sau lưng xuất hiện một vị thân mang khôi giáp đại tướng. Đại tướng được rồi hành lễ. Nói ra Đại Mỹ Hoàng Triều Thái Tử nói một chữ. Phong Tải Thiên cười nhạt một tiếng. Chữ gì Đại Tướng suy nghĩ. Nửa ngày mới mở miệng nói ra. Lăn Phong Tải Thiên nghe được về sau. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngược lại nói nói. Ta Đại Nhật Hoàng Triều. Tại hải vực bên ngoài. An hiểu hơn trên hải vực tác chiến. Đối với điểm này ngươi hẳn là không có bất kỳ hoài nghi gì a đại tướng khuôn mặt nghiêm nghị tự nhiên sinh ra một loại kiêu ngạo đương nhiên phong tại thiên cười nói cho nên chúng ta tuy nhiên muốn đặt vào đại địa tuy nhiên khó nhưng không phải là không thể làm được nếu là thất bại nhiều nhất cũng là về đến điểm bắt đầu đối tại chúng ta mà nói cũng không có cái gì tổn thất nhưng Khi bọn hắn một khi đạp vào hải vực, sinh tử của bọn hắn, cũng không phải là bọn họ có thể nói tính toán. Cho nên nói, đại mỹ hoàng triều thái độ, như chó đánh sấm ha ha. Người người đều nói trầm thương sinh đương đại vô địch, bản thái tử nhưng không thấy đến. Nếu là trên hải vực, đừng nói hắn có tứ tượng thiên binh, cũng là tám sống như. Bản thái tử như cũ có thể giết chết hắn cho nên nha. Thả lỏng. Nơi này. Đối với chúng ta ý nghĩa cũng không lớn. Cho ngươi đi đại Mỹ bên kia. Chẳng qua là bản thái tử muốn nhìn một chút. Bọn họ là thái độ gì? Thái độ quyết định hết thầy đại tướng nghe chính mình thái tử theo nhẹ gật đầu. Sau cùng vị này đại tướng vẫn là không nhìn được nói mở miệng. Thế nhưng là. Ta từng nghe nói cái kia trầm thương sinh thổ hạ cũng có an hiểu hải vực tác chiến người. Phong Tài Thiên không thèm để ý cười cười. Không sao. Đảm nhiệm trầm thương sinh khả năng bao lớn. Hắn còn có thể huấn luyện được cùng chúng ta đại nhật hoàng triều chống lại hải vực tác chiến binh lực đại tướng tên là cung bản tam tạng chính là cung bản đao hiếm nhi tử. Cung bản tam tạng nghĩ nghĩ. Nhẹ gật đầu. Nói ra. Điện hạ nói rất đúng gió. Không ngừng. Tựa hồ Gió này. Chưa từng có ngừng qua một dạng. Gió này thật tốt mà, ngoài trăm dặm, Trầm thương sinh cùng hàn manh manh, sắp đến bọn họ muốn nhìn một chút trầm thương sinh phải trăng đầy đủ làm bọn hắn đối thủ. Thật tình không biết trầm thương sinh cũng không có ý định buông tha bọn họ. Nếu là vẫn lạc mấy vị thái tử. Chắc hẳn có ít người sẽ an ổn một chút A Đại Mỹ Hoàng Triều trong triều đình. Bệ hạ. Chúng ta người tại trầm thương sinh sau khi rời đi chính là tức khắc động thủ. Hiện tại. Đại hạ Nam Cảnh chỉ sợ khó giữ được. Đại Mỹ Hoàng Triều Hoàng đế vui vẻ phá lên cười. Bãi giá đại lục chiến trường chấm muốn nhìn nghe được tin tức này về sau trầm thương sinh là biểu tình gì. Đại Nhật Hoàng Triều. Phá <cười> hạ. Đao hiếm hiện tại đã là trí tôn cảnh. Cái kia đại hạ hoàng triều không duyên cớ chiếm cứ chỗ tốt nhất. Lại không có một cách nào trí tôn cảnh tồn tại. Bãi giá đại lục chiến trường. Chấm muốn nhìn năm đó không ai bị nổi trầm thương sinh. Lại là biểu tình gì? Cùng thời khắc đó. Tại trầm thương sinh sau khi đi. Phạm đại hạ biên cảnh hoàng triều các hoàng đế. Nhao nhao bãi giá đại lục chiến trường. Năm đó bọn họ thua Trầm thương sinh đối bọn hắn lại là cắt đất Lại là phải bồi thường Lần này Đổi bọn họ câu nói kia nói thế nào phong thủy luôn chuyển trầm thương sinh Người cũng có hôm nay đương nhiên Đây hết thầy Trầm thương sinh tự nhiên không biết Đại hạ trên ginh thành Bạch Sơn Đối khắp thiên hạ người mà nói Bạch Sơn vì sao bị cấm chỉ Đại đa số người không biết rõ tình hình Chỉ có số ít người biết. Bởi vì, Năm đó đại hạ Hoàng Triều Sơn Hà phá toái. Có chín người hoàng không xuất thế, Bọn họ xuất lính bộ hạ. May vá cái này vạn lý Sơn Hà. Nhưng, Làm vạn lý Sơn Hà một lần nữa tỏa ra sự sống thời điểm thân ảnh của bọn hắn đã biến mất tại mọi người trước mắt. Thậm chí trong chín người, mấy người tên cũng không biết. Làm hậu thế lưu lại chỉ có cửa vương truyền thuyết thời gian không lâu hơn hai mươi năm nhưng cũng đủ để đón người mới đến đội cũ cẩu vương bên trong nếu là nói ai mạnh nhất chỉ có một người năm đó được phong làm diêm la vương người kia về sau mọi người càng la thích gọi hắn là sát thần vương bạch sát thần cái này bạch sơn phía trên mai táng cũng là cái này một vị mây trắng phao từ bạch sơn ngọn núi bên trong từng đảo từng đảo màu đỏ dây nhỏ, chậm rãi lên tới không trung, dung nhập vào trong mây trắng, hoàng cung, trầm vô địch cùng vương bất thiện đồng thời mở to mắt, mang trên mặt kinh hỉ hắn tỉnh thiên cô nương giống như trước kia, tại đầu thôn may lấy y phục, bỗng nhiên, một bóng người che khuất thiên cô nương trước mặt ánh nắng, thiên cô nương ngẩng đầu chỉ thấy người kia trung niên bộ dáng, Khuôn mặt như đao gọt góc cảnh rõ ràng. Một đôi mắt không pha bất kỳ tạp. Chất gì dường như như nước tẩy đồng dạng. Lớn nhất làm cho người chú ý thì là xiêm y của hắn. Như máu tươi đẹp. Đâm thủng ánh nắng. Mà bên cạnh hắn thì là một cây trường thương màu đỏ ngòm cùng một thanh huyết sắc kiếm. Nam tử đột nhiên cười một tiếng. Như vạn hoa đua nở lại như bách rượu đêm khóc. Thần ruột Sợ hãi ta trở về thiên cô nương tay run run, dẫn đến trong tay kim may rơi trên mặt đất. Nàng một thân hồng bảo, Hắn một thân hồng bảo. Ta cưới ngươi có được hay không thiên cô nương nghẹn ngào nhìn xem nam nhân này. Người trong thiên hạ không biết tên của hắn, nhưng biết hắn người. Hắn gọi bạch bố y đại hạ Diêm La Vương cũng gọi bạch. Sát, thần.